Kim Thanh xin chào các bạn Các bạn thân mến, hôm nay trong không giờ phát sóng quen thuộc xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Ngàn dặm yêu thương của tác giả Trang Nguyễn Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Lý An An Nhận bản thiết kế bộ sưu tập lần này từ cô trợ lý nhỏ Cảm giác vô cùng hài lòng. Đây là những mẫu thiết kế sau một tháng miệt mài tìm tòi, sáng tạo, đi thị trường và viết báo cáo lên ý tưởng không biết bao nhiêu lần. Cô mới đồng ý cho nhóm chọn ra 20 mẫu khả thi nhất để chuyển sang sản xuất trang phục demo. Có sản phẩm mới rồi, cô sẽ chuẩn bị nội dung và sắp xếp ý tưởng để thuyết trình trước hội đồng chuyên gia thời trang cấp cao và ban lãnh đạo tập đoàn thời trang GK. Dự án lần này, do một đối tác lớn chuyên phân phối thời trang cao cấp của Pháp đặt hàng GK. Công ty giao cho nhóm thiết kế của cô phụ trách, nếu ý tưởng lần này thuyết phục được đối tác. Nhất định, GK sẽ được đi cửa lớn, tiến quân vào một trong những tinh đô thời trang lớn nhất thế giới. Bởi vậy, cô nhất định phải cố gắng hết sức để giành được tín nhiệm của đối tác lần này. Cô hài lòng, hứng khởi, cầm tập mẫu vừa được cô trợ lý nhỏ đưa cho, Hằng Hải đứng dậy sang phòng sản phẩm. Cô muốn trực tiếp đưa yêu cầu về may đo và sử dụng phụ kiện cho người phụ trách để cùng phối hợp ra trang phục hoàn hảo nhất. Đi ngang qua quầy Lễ Tân, chân bỗng khựng lại, tay vô thức buông thõng xuống. Tập tài liệu trong tay bỗng rơi xuống đất. Cô đứng ngây ra, nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú trước mặt. Anh đang trao đổi với Lễ Tân. Như có linh cảm, cũng hướng ánh mắt ra nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, người ngoài nhìn vào tưởng hai người này vừa gặp đã trúng tiếng xét ái tình mà ấy đến khi cô trở lấy nhỏ Linh Nhi chạy đến nhặt tài liệu dưới đất lên trao lại cho cô, cô mới trở tỉnh. Trường phòng an an, chị sao thế ạ? Cô thất thần nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt sâu thẳm của người đó đang chăm chú nhìn mình, cảm xúc thật khó tả. Ngàn vạn lần cô cũng không nghĩ. Sẽ gặp anh trong tình huống này Bất giác Cô kéo tay áo blazer màu kem xuống cổ tay Che đi chiếc lắc tay Có quả chuông cá heo xinh xắn Không, chị không quen Chỉ là thấy giống một người bạn Giọng cô nhàn nhạt Trong khi trái tim Vô thức đập mạnh từng nhịp Cô nhẹ nhàng cúi đầu chào khách Đi về phía trước Phòng sản phẩm ở lối đi sẽ bên trái Nhưng cô cứ vô thức đi thẳng Khi ngẩn lên Thì thấy trước mặt mình là VKC Chống ngực vẫn còn đập mạnh Cô vào nhà vệ sinh Hít thở một lúc Chống hai tay xuống bồn rửa tay Nhìn thẳng vào trong gương Khuôn mặt tái đi Tay hơi run Ba năm Đã ba năm rồi Tại sao người đàn ông đó Vẫn gây cho cô cảm xúc mạnh thế này Vì sao anh ta có mặt ở đây Là tình cờ ư Cô đặt tay lên ngực trái Và tự nhủ An An à, phải quên người đàn ông này đi, đừng bướng bỉnh, không nghe lời nữa. Cô hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ tháo chiếc lắc tay nhỏ xinh xắn mà cô đã đeo suốt 5 năm nay ra, nhét vào túi chiếc váy chữ A, dài quá đầu gối. Nếu xác định từ bỏ, thì phải rứt quát thôi. Cô cầm tập tài liệu, quay lại vị trí làm việc. Không còn tâm trạng sang phòng sản phẩm nữa. Cô đưa cho Linh Nhi, Và yêu cầu sang làm việc với trưởng phòng lục trí bảo Một lúc khá lâu sau Linh Nhi mới quay lại Cô biết chắc chắn rằng Cô gái nhỏ này đã có thời gian lấy thông tin ở đâu đó Không kiềm lòng được Cô hỏi Người đàn ông vừa rồi là ai vậy? Chị An An à Em vừa hóng được từ lễ tân nhé Anh ta là phó tổng phụ trách phát triển thị trường quốc tế mới Mới về GK chúng ta đấy Nghe nói Là bạn học nước ngoài với xếp tổng Vừa rồi á đích thân xếp tổng ra đón anh ta Hai người nhá thân mật lắm đấy Không biết á năng lực như thế nào Nhưng mà xong ấy thì ngoại hình khá là đẹp trai Em phải tìm hiểu Anh ta có bạn gái chưa mới được Linh nhì liến thoáng Mà không để ý đến sắc mặt cô Bạn gái ư Không biết anh và vị hôn thê của mình Đã sắp kết hôn chưa Là bạn học của xếp tổng ở Pháp Vậy có lẽ Anh ta vào GK là tình cờ không liên quan gì đến cô. Tiếp tục tập trung làm công việc của mình, cô xem lại từng mẫu thiết kế và sắp xếp những ý tưởng cho logic hơn, sau đó trình bày ra bản Power Voi. Tư liệu và thông tin, cô đã yêu cầu nhóm thu thập đầy đủ, giờ chỉ cần thể hiện một cách logic và đầy cảm xúc. Bộ sưu tập lần này của nhóm, cô lấy tên là Sắc Cảm Lavender. Ý tưởng của cô lấy cảm hứng từ loài hoa oải hương tím ngắt, lãng mạn và hương thơm ngào ngạt, quyến rũ đến nao lòng. Cô nhớ, có người nào đó đã nói, từ tháng 6 đến đầu tháng 8 hàng năm, Provence chính là thiên đường của loài hoa này và hẹn sẽ đưa cô đi ngắm cánh đồng oải hương tím ngắt, trải dài bất tận. Tất cả giờ đã tan theo khói mây. Đang bắt mình phải tập trung cao độ vào công việc, thì trưởng phòng Dương Hà, phụ trách nhân sự của GK, đưa phó tổng mới đi ra mắt. Công ty cô làm việc trên một mặt sàn khá rộng của tầng 20 tòa tháp trung tâm thương mại GK. Các vị trí chỗ ngồi của từng phòng sắp xếp theo từng khoang. Tuy các bộ phận có khoảng cách khá xa nhưng lại thông với nhau và có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của bộ phận này với bộ phận khác. Riêng một số phòng đặc thù và từ cấp giám đốc trở lên sẽ có phòng riêng với cửa kính có thể nhìn ra ngoài. Giọng chị Dương Hà nhấn mạnh, Mọi người chú ý, mọi người chú ý, kể từ hôm nay, GK chúng ta đã thu hút được thêm một nhân tài trong ngành kinh doanh quốc tế. Anh Lý Gia Huy đây sẽ giữ chức vụ Phó Tổng phụ trách phát triển kinh doanh quốc tế ở GK Group. Mong mọi người hợp tác để Phó Tổng mới nhanh chóng thích nghi, cùng đưa Tập đoàn Phát triển lớn mạnh vươn ra thị trường quốc tế. Xin chào, tôi là Lý Gia Huy, từ hôm nay sẽ phụ trách mảng kinh doanh quốc tế của GK. Cảm ơn chị Hà đã ưu ái giới thiệu. Kỳ thực tôi mới về nước nên còn nhiều điều cần sự hợp tác và hỗ trợ của các bạn. Mong nhận được sự phối hợp. Là tập đoàn thời trang, phần khúc cao cấp thuộc top 3 thương hiệu chiếm thị trường phần lớn nhất của cả nước. Song nhân sự của GK tương đối trẻ, mọi người đều chào đón anh và chạy ra bắt tay nồng nhiệt, giới thiệu tên, chức danh. Cô không ra chào mà ngồi im tại chỗ. Vợ tập trung vào công việc của mình Xưa nay cô vẫn vậy Sống chừng mực hài hòa Mãi miết theo suy nghĩ của mình Nhân tài ư? Bà năm nay không có tin tức gì của anh Không biết anh sống thế nào Anh mới về nước Vậy chắc anh và cô ta sống ở nước ngoài Vô thức Cô lên gõ từ khóa lý gia huy Trên trang tìm kiếm Bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh Thấy kết quả trả về nhiều vô số Cô lướt qua trang tìm kiếm đầu tiên, quả thực có nhiều bài báo nói về anh, nhiều chương trình với anh là nhân vật khách mời. Suốt 3 năm nay, khi cả thế giới biết về anh thì cô lại chưa một lần tìm kiếm cái tên đó. Thế giới của cô đã không có anh ở hiện tại, chỉ còn lại những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ mà thôi. Phó Tổng mới được sắp xếp vị trí làm việc ở khu vực chung dành cho Ban Phát triển Kinh doanh. Giữa ban phát triển kinh doanh Và team thiết kế Mọi người đều thắc mắc Sao phó tổng mới không ngồi phòng riêng Như các lãnh đạo khác Mà ra đây làm chi Xong đa phần các cô gái trẻ chung Trong công ty lại nhìn anh Với ánh mắt thiện cảm hơn Bởi họ thấy anh rất thân thiện và hòa đồng Riêng cô có hơi khó chịu một chút Vì chỗ ngồi của anh Có thể nhìn thẳng ra vị trí của cô Cô ngước lên Nhìn về phía anh Và bắt gặp gương mặt rất thỏa mãn Ánh mắt anh cũng hướng về phía cô Khoảnh khắc ngắn Xong lại khiến trái tim cô lỗi nhịp một đập Cô vội cụp mắt xuống làm việc tiếp Rồi thở dài Chuyện gì đang diễn ra thế này Sự bình thản tĩnh lặng Mà mình đã xây dựng suốt 3 năm qua Chẳng lẽ sẽ rụp đổ sao Không Không thể như thế được Khi Tổng Giám đốc Lưu Anh Kiệt Yêu cầu anh ngồi phòng riêng gần phòng cậu ta Ở khu dành cho ban lãnh đạo cấp cao Anh đã một mực từ chối Anh giải thích Anh mới về nước Chưa rõ văn hóa công ty trong nước thế nào Nên muốn ngồi chung với các nhân sự trong công ty Để tiện quan sát Hãy chọn cho anh vị trí Giữa ban phát triển kinh doanh Và team thiết kế Bởi sau này anh phối hợp với hai bộ phận này nhiều nhất Thật ra Lý do sâu xa chỉ có anh mới hiểu Là anh nhớ cô Đã ba năm không gặp Giờ tìm lại được rồi Anh không muốn lãng phí thêm giây phút nào Để được nhìn thấy cô nữa GK là một trong những tập đoàn thời trang Với hai mảng thời trang thiết kế Và thời trang ứng dụng lớn nhất cả nước Cô là một trong 10 trưởng phòng Thiết kế của công ty Đang phụ trách mảng thời trang ứng dụng Đối với cô mà nói Thời trang phải đi vào cuộc sống Thường ngày của người dân Thì mới gần gũi và đáng trân trọng Nếu chỉ sống được trên sàn kết quắc và phục vụ một nhóm người hạn hữu, có điều kiện sở hữu, cô thấy nó thật xa cách. Đó không phải là định hướng mà cô đang theo đuổi. Vì vậy, dù dòng thời trang ứng dụng của J.K không được đầu tư bằng mảng thời trang thiết kế, cô vẫn làm việc bằng tất cả sự say mê và lòng nhiệt huyết. Bởi thế nên trời không phụ, sản phẩm do tim cô thiết kế vẫn luôn dẫn đầu về doanh thu qua báo cáo nhận được hàng ngày và được lượng đông đảo khách hàng VIP của công ty đón nhận. Buổi trưa, cô đi cùng team của mình lên nhà ăn của công ty. GK đãi ngộ nhân viên thật sự rất tốt. Công ty rất quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên. Công ty có hệ thống nhà hàng miễn phí dành cho cán bộ nhân viên trong cùng tòa nhà, vừa là nhà ăn, vừa có góc cà phê, nghe nhạc, không gian sinh hoạt chung với các môn thể dục nhẹ nhàng như bóng bàn, nâng tạ hay các lớp yoga, zumba. Cô chọn ngồi cùng team ở một bàn gần cửa kính. Nhìn xuống khung cảnh thành phố Thành phố này rất đẹp, hiện đại Bởi những tòa nhà cao tầng đan xen Đã ba năm đến đây Nhưng không có nhiều kỷ niệm Vui buồn, hạnh phúc Đau khổ của cô Đều ở nơi khác mất rồi Đang mải ngắm thành phố từ trên cao Cô không để ý Có người thoáng qua bàn cô Trông thấy cô liền nói với tổng giám đốc Ngồi gần đây đi Lúc ăn cơm Cô kéo tay áo sơ mi và blazer khoác ngoài lên cao Để lộ cổ tay trắng ngần Linh Nhi đang tập trung ăn Bỗng gần như thét lên Chị An An Chiếc lắc tay cá heo chị coi như sinh mệnh đâu rồi Chị làm rơi rồi sao Cần em tìm giúp không Linh Nhi nhìn chầm chầm vào cổ tay cô ngạc nhiên Cô xấu hổ với tính khí ổn ảo của Linh Nhi Liền ngó quanh xem có ảnh hưởng đến ai không Bỗng giật mình Mặt hơi tái đi khi thấy anh ngồi ngay bàn liền kề đằng trước, tay anh đang ăn bỗng dừng lại. có lẽ anh biết chiếc lắc đó chính là kỷ vật anh tặng cô vào ngày hẹn hò đầu tiên của hai người. Linh Nhi tập trung ăn rồi xuống làm tiếp. chiều nay chưa xong sẽ phải tăng ca đó, cũ quá chị bỏ đi rồi. vậy mà lần trước em động vào của chị, chị hoảng hốt á nhưng mất bảo bối. em còn tưởng hai con cá heo đó là hai viên kim cương nữa chứ. Cô im lặng không nói thêm, chỉ trừng mắt với Linh Nhi. Nàng ta ngây thơ, làm mặt xấu rồi tiếp tục ăn. Ăn xong, cô đứng dậy cúi chào xếp tổng và phó tổng mới, rồi nhẹ nhàng đi xuống. Suốt những ngày còn lại, cô ép mình phải tập trung vào bản thuyết trình ý tưởng. Ngày mai, bộ phận nguyên vật liệu của phòng sản phẩm sẽ chuẩn bị đầy đủ chất vải và phụ kiện cho cô, để tim cô phối hợp lên mẫu sống. Hình như anh cũng bận rộn, Với việc nhận và đọc các tài liệu, hợp đồng tư liệu của công ty, rồi họp hành với ban tổng giám đốc, nên thật may, trong buổi chiều, hai người không có cơ hội chạm mặt nhau. Cuối ngày, cả công ty nhận được mail, tối nay GK sẽ mời cơm chiêu đãi và ra mắt phó tổng mới. Có vẻ như xếp tổng rất yêu ái anh, ngày đầu đi làm đã mở tiệc đón người. Một ghi chú nhỏ ở cuối mail, tất cả các cấp, từ trưởng bộ phận trở lên bắt buộc phải có mặt. Các cô gái trẻ đều háo hức ra mặt Riêng cô đang không biết tính sao Chị An à Tụi em làm khẩn trương cho xong việc Rồi xin về sớm chút nha Xuống trung tâm thương mại sắm đồ Hay là chị đi cùng với tụi em đi Linh Nhi vừa xin phép vừa mời Mọc Dù biết chắc cô sẽ không đời nào Bỏ làm để mà đi mua sắm Chị còn đang dở việc Công việc chưa xong sao có thể rong chơi được Mà em định mặc đẹp cho ai ngắm chứ trợ lý fan ha Chị làm việc cũng đừng quên hưởng thụ nha. Đời ấy còn nhiều thú vui lắm luôn, mà chị đừng nhắc đến anh ta nữa. Em đang ngắm sếp mới của anh ta kia kìa." Linh Nhi rướn rướn người về phía khu kinh doanh quốc tế. Trợ lý Phan mới về ban kinh doanh quốc tế là một cậu trai trẻ hiền lành, nhiệt huyết, cứ gặp Linh Nhi là bị cô nàng đá xoáy cho đỏ mặt, nên cả phòng hay buôn vào cho hai người. Nghe Linh Nhi nói, cô chỉ cười nhẹ không nói gì. Trong công việc, cô là người rất quyết liệt, nghiêm túc và có trách nhiệm nhân viên đi theo cô chịu khổ không ít hàng ngày đều phải tăng ca mà không hề phàn nàn bởi làm cùng team với cô sẽ được cỏ sát sáng tạo với nghề trưởng thành và chuyên môn lên rất nhanh nên ai cũng hài lòng trong quan hệ với đồng nghiệp ngoài sự nghiêm khắc trong công việc cô xưa nay đều thân thiết và gần gũi như chị em không phân biệt trên dưới nên rất được lòng nhân viên bữa tiệc tối nay cô phân vân Xong cuối giờ vẫn nhìn địa chỉ và chuẩn bị gọi xe đi. Cô ở gần chỗ làm hay đi làm bằng xe buýt hoặc đi bộ nên không có phương tiện. Nếu đã làm cùng công ty sẽ không thể tránh mãi được. Vậy hà cớ gì mà không đối mặt? GK, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc rất tốt. Khó khăn lắm cô mới có được vị trí như ngày hôm nay. Cô cũng không có ý định vì anh mà từ bỏ đâu. Đang mải suy nghĩ, trong phòng sản phẩm, Lục Chí bảo đứng ngay sau lưng cô Lên tiếng An An, đi cùng xe anh ra nhà hàng nhé Anh muốn trao đổi với em về tập tài liệu Sáng nay mà anh nhận được Chí bảo gần đây rất tốt với cô Linh cảm anh có ý định gì đó xa xôi Nhưng anh ý chưa từng thể hiện Quá giới hạn Có điều anh rất nhiệt tình với tim cô Và thường xuyên hẹn cô đi ăn Nhưng đều bị từ chối Anh lấy lý do công việc Xong cô vẫn giữ khoảng cách Chí bảo à, ngại quá Em đang có job, sáng mai phải đặt trên bàn ban giám đốc sáng tạo phương phương. Hay là anh đi trước đi nhá, thật không nỡ để anh đợi. Nghe đuổi khéo, trí bảo cũng không kiên trì thêm nữa. Anh chậm rãi đi trước. Một lúc sau, nhìn xung quanh không còn ai nữa, cô mới tắt máy tính cá nhân, chuẩn bị xuống tầng trệt, bắt xe đến nhà hàng. Vừa cầm túi ra thang máy, cô chạm mặt ngay tổng giám đốc Lưu Anh Kiệt và phó tổng giám đốc mới. Thật oan ra ngõ hẹp. Họ là nhân vật chính, cứ nghĩ giờ này phải có mặt ở sự kiện rồi chứ. Chân cô dừng lại, nhưng xếp tổng đã mở lời trước. Trưởng phòng An An, hôm nay vẫn tan làm muộn sao? Cùng đến nhà hàng đi, tối nay bắt buộc phải tham gia đủ hai ca đấy nhá. Người đàn ông bên cạnh xếp tổng, điểm tĩnh giơ tay, giọng dịu dàng. An An, đã lâu rồi không gặp. Hai người quen nhau sao? Lưu Anh Kiệt ngạc nhiên, cô giật mình. Xong vẫn đủ bình tĩnh, để giơ tay ra, bắt nhẹ lấy tay anh, nói nhỏ, Xin chào, nhiều năm không gặp. Rồi kêu hãnh ngẩng cao đầu, đáp lời tổng giám đốc, Là anh họ tôi, chúng tôi là bà con xa, cùng họ. Chỉ là một cái bắt tay, nhưng anh có vẻ không muốn rời bàn tay nhỏ nhắn của cô, Khiến cô phải dùng lực rút tay về. An an, cùng đi xe anh đi, anh có chuyện muốn hỏi em về gì, Và gia đình em, chúng ta là anh em mà. Anh Kiệt, cậu đi cùng lái xe nhé Tôi muốn tự lái xe Để sáng mai đến công ty sớm cho chủ động Cô trợn mắt Là anh em ư Thật đúng là mua dây buộc mình Sao cô có thể nói lý lẽ được với người này chứ Chưa kịp ra quyết định Cô đã nghe sếp tổng lên tiếng Cậu thấy người đẹp Định bỏ rơi tôi đấy à Vậy cậu lái xe đi Tôi và An An đi cùng xe cậu Nếu cậu là anh họ tốt Làm mai em mình cho tôi đi An An Ngoài giờ hành chính chúng ta là anh em Không phân biệt cao thấp Em thấy thế nào Cô cười trừ không tiện từ chối Người đàn ông này lúc trong công việc Hay trên bàn đàm phán Anh ta cũng thật xuất sắc Xong ra khỏi công ty Là có thể chiêu hoa gẹo bướm ngay được Vốn là cậu công tử thích song chơi Gần đây cha của anh ta Là chủ tịch Lưu Anh Kỳ Sức khỏe không tốt Muốn anh ta tiếp quản sự nghiệp cả đời của ông nên đã gọi anh từ Pháp về để điều hành công ty. Trước đây, anh phụ trách một chi nhánh của JK bên Pháp. Anh thông minh, sắc sảo, có tố chất kinh doanh, song vẫn có nét đào hoa của thiếu gia con nhà giàu có, đủ sức hút khiến các cô nàng người mẫu trong công ty lao vào như thiêu thân. Thang máy đến, ba người cùng vào, cô nép mình gọn trong một góc, nhìn bóng lưng anh trước mặt. Bờ vai này đã từng là của cô. Đã từng khóc cười trên đó Nhưng sao đến giờ nghĩ lại Chỉ cảm thấy xa lạ Ở nơi nào đó trong trái tim Bỗng thấy đau, rất đau Tình yêu cô trao đi Hết lòng hết dạ Đổi lại chỉ là nỗi đau Ngay cả khi biết anh phản bội mình Cô vẫn không cách nào dừng yêu anh được Xuống tầng hầm để xe Cô đang không biết từ chối thế nào Cho khỏi thất lễ Thì nhìn thấy lục trí bảo Như vớ được cứu tinh cô chủ động gọi, trí bảo chờ em với, rồi quay ra nói với hai người đàn ông cao cao tài tài, thật xin lỗi quá, tôi nghĩ mình đi cùng trưởng phòng sản phẩm sẽ phù hợp hơn, hẹn gặp lại các sếp tại sự kiện, tôi sẽ uống rượu phạt. nói rồi, không để ý đến cảm xúc của đối phương, cô chạy ra xe trí bảo liến thoáng, may quá vẫn còn kịp gặp anh, anh cho em quá giang đến sự kiện nha. trí bảo vui mừng không hết vội vàng mở cửa xe rồi mời cô lên vào xe cô thắt dây an toàn và nhìn về phía hai người đàn ông chỉ thấy vị phó tổng mới đang trao mày còn xếp tổng thì bảo vị trí cạnh lái ngồi rất hưởng thụ không quên đánh ánh mắt về phía cô ra điều mất mát đến nhà hàng từ cửa xe ô tô cô ngước nhìn lên nhà hàng lục thủy này vốn là nơi sang trọng bậc nhất Sài Gòn ngày đầu tiên anh đến làm việc đã được ra mắt ở đây Đủ để thấy, công ty coi anh là một nhân vật rất quan trọng. Cô xuống xe, cố tình trần trừ chờ Chí Bảo gửi xe, bước vào phòng tiệc cùng Chí Bảo, đã thấy hai người đàn ông đó ngồi ở bàn VIP trên cùng. Hóa ra, hôm nay chủ tịch cũng xuất hiện. Luật sư Lý đang trao đổi cùng chủ tịch. Không biết anh nói gì mà vị chủ tịch chốc chốc lại gật đầu tán thưởng. Cô nhìn quanh, thấy tim thiết kế của mình đang ở khu vực bên trái gần sân khấu. Cô lịch sự. Lục trí bảo à, em quay về thế giới của em đây, cảm ơn anh nhé. Trưởng phòng Lục lắc đầu. Cô gái này lúc cần anh thì chạy đến, giờ lại diễn bài tránh anh như tránh tà rồi. Muốn tiếp cận cô ấy cũng thật là khó. Anh quan sát rồi ngồi vào bàn dành cho các quản lý nam gần bàn viết một dãy. Linh Nhi trong chiếc đầm xanh dương lệch vai gợi cảm giơ tay vẫy cô. Chị Anna à, ở đây, ở đây. Cô đi lại phía Linh Nhi. Cúi chào đồng nghiệp trong công ty Linh Nhi đã dành cho cô Một vị trí chỗ ngồi khá gần sân khấu Trông thấy cô Linh Nhi vở phụng phỉu. Chị mà cứ cuồng công việc thế này Thì khi nào tụi em mới có anh rể chứ Trông kia kìa Mọi người đều trong trang phục quyến rũ Sao chị mặc đồ công sở thế này Cô liếc nhìn quanh Đúng là các cô gái hôm nay Đều dành thời gian về sớm thay đồ Hoặc xuống trung tâm thương mại sắm đồ thì phải Cô nhìn lại mình, vốn là nhà thiết kế thời trang, xong lại ăn mặc vô cùng đơn giản đi dự tiệc. Chỉ là áo blazer màu kem, bên trong là áo trắng, chân váy xanh dương chữ A. Điểm nhấn duy nhất là chuỗi vòng phụ kiện màu nâu nổi bật trên nền áo trắng. Giản dị nhưng tao nhã. Ở cô toát ra một loại khí chất mà ít phụ nữ trẻ tuổi nào có được. Trông vừa nhẹ nhàng, thanh lịch, vừa bình thản, thong song, rất khác biệt. Chỉ là một bữa cơm trêu đãi quản lý mới thôi mà Ồ, chị không biết sao Những cơ hội thế này á Cô gái nào mà lọt được vào mắt xanh của sếp tổng Nó sẽ được đổi đời đấy Vào tầm ngắm của sếp tổng ư Cô đâu có cần Lưu Anh Kiệt phong lưu khắp trốn Với người nghiêm túc như cô Vậy mà anh ta cũng còn hay đùa cợt Trong khi cô cần một người Một đời Những người đàn ông cực phẩm kiểu đó Cô thực sự không quan tâm Giờ lại còn phó tổng lý nữa Nghe nói anh ta chưa kết hôn Và có gia thế rất là khủng Đúng là mẫu người mà em ngưỡng mộ đấy Linh Nhi nói rồi chớp chớp mắt Cô cười nhẹ Sau 3 năm gặp lại Không ngờ sức hấp dẫn của anh vẫn lớn thế gia thế ư Cô đã được trải nghiệm rồi Ngày sinh nhật 22 của em gái anh Cô mới biết Nhà người yêu mình lại bể thế và quyền lực như vậy Đợi đã Anh ta chưa kết hôn Vậy vị hôn thê của anh ta đang ở đâu? Sao anh ta lại đến GK này? Chương trình bắt đầu, trưởng phòng Dương Hà lên nói lý do của buổi tiệc, mời Lý Gia Huy lên phát biểu. Anh chào hỏi, làm quen, nói đôi nét về GK và những tiềm năng anh nhận định được. Chia sẻ sẽ cố gắng hết sức, dùng kinh nghiệm và trí tuệ của mình, cùng ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự trong công ty, đưa GK và nền công nghiệp thời trang trong nước nhà vươn ra thế giới. Đích thân chủ tịch Lưu lên chúc mừng anh trong cương vị mới, rồi cũng ly với anh uống cạn. Phía dưới, mọi người bắt đầu mang ly đến chúc mừng. Nhân sự GK khá đông và có chi nhánh ở khắp các thành phố lớn, đang đẩy mạnh việc phát triển chi nhánh nước ngoài tại một số kinh đô thời trang quốc tế như Paris, Milan, New York, Seoul và Tokyo. Tổng nhân sự lên đến trên 500 người. Riêng ở Sài Gòn này đã có trên 200 nhân viên làm việc ở 5 tầng lầu, bao gồm cả đội ngũ người mẫu, hợp tác và cộng tác viên. Hôm nay, anh sẽ phải uống không ít, nhưng cô nhớ là tử lượng của anh rất cao. Từ nhỏ, anh đã được cha dạy thử các loại rượu Tây, có những chai giá trị còn hơn cả lương tháng của cô hiện tại. Cô tập trung vào ăn uống, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, có khách đến bàn chúc rượu, cô đứng dậy chào hỏi đáp lễ mấy câu, nở nụ cười tươi tắn xã giao, rồi nâng ly nhấp môi lấy lệ vừa đủ khách sáo vừa đủ lịch sự không làm mất lòng ai so với việc xã giao tại các buổi tiệc này cô thấy mình ngồi nhà lên ý tưởng thiết kế thời trang sẽ thú vị hơn rất nhiều linh nghi đã cùng các cô gái trẻ sang bàn phó tổng và đi các bàn chúc tụng biết tính cô nên linh nghi không có lôi kéo cô không thích không khí các buổi tiệc nên đứng dậy định đi ra ngoài một lát cho thoáng vừa định đứng lên đi cô nghe chủ tịch Xếp tổng và phó tổng mới tiến lại phía mình Bất đắc dĩ Cô phải đứng lại Cầm ly vang đỏ của mình lên Chủ tịch con chào chú Con xin kính chủ tịch một ly ạ Vị chủ tịch nhìn cô đầy chiều mến Nửa đùa nửa thật An An à Làm con dâu chú đi Con quản lưu anh Kiệt giúp chú Nghe chủ tịch nói xong Cảm giác có một dòng điện Từ ánh mắt của ai đó chạy xẹt qua người mình Nhìn lên Thấy anh đang nhìn cô chăm chú Rồi tự nâng ly uống cạn chén rượu của mình Cô giả là Cái này thì con không giúp được chú đâu Trời sinh anh ấy phong lưu đa tình Con khó có thể quản được ạ Anh Kiệt à An An là một cô gái tốt Con nên trân trọng Chủ tịch Anh Kiệt cũng là người đàn ông tốt Chỉ là con không có phúc phận thôi ạ Anh Kiệt nhìn cha lắc đầu Cha Con trai của cha có giá lắm Chưa đến mức để phụ huynh lo lắng đâu Anh đường đường là tổng giám đốc, cha anh sao có thể tự ý gả anh đi chứ? Mất mặt quá, trong lòng cha anh không lẽ lại đánh giá cao cô gái này tới vậy? Còn cô ấy sau dám tố anh phong lưu trước mặt cha, lại còn tử chối? Chưa tính đến gia thế, chỉ xét đến độ đẹp trai, xung quanh có bao nhiêu cô gái và người mẫu, có thân hình bốc lửa, vây quanh xin chết. Vậy mà cô gái này luôn tỏ ra hờ hững, gặp anh chỉ muốn tránh nhanh nhanh, Phải công nhận, cô rất đẹp, tài năng và có khí chất. Cô ấy cũng có nhiều điểm mà anh thích, bởi thế có lần anh đã thẳng thừng. An An, cha tôi thích em như vậy, hay là chúng ta hẹn hò đi. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên. Xếp tổng, thật xin lỗi quá. Tôi đầy chân không đủ dài, số đo ba vòng cũng không chuẩn, không thể làm bạn gái anh được. Hóa ra trong mắt cô ấy, anh chỉ tìm kiếm những kiểu phụ nữ như vậy. Chuyện các cô gái nóng bỏng vây quanh Anh cũng tiện tay hẹn hò một vài cô Cả công ty đều biết song anh không quan tâm Anh có phải là hòa thượng đâu Không thể ăn chay, ngủ chay được Anh cũng chưa có đối tượng nghiêm túc Hay định tiến xa Nên không cần giữ thân như Ngọc Anh tình tôi nguyện Cả hai đều vui vẻ Anh thích cuộc sống không ràng buộc này Có lẽ bởi quen là số một Trong con mắt các cô gái Nên thấy có người lạnh nhạt với mình anh dù có thích cũng không nhiệt tình, thỉnh thoảng chỉ bông đùa mấy câu. Ba, nếu ba thích có con dâu đến vậy, để con đưa răm bảy cô về cho ba chọn. Còn nếu ba chỉ thích An An, con có thể nhờ phó tổng mới của chúng ta mai mối. Nghe nói họ là anh em bà con lâu ngày gặp lại, phải không Gia Huy? Ồ, thật vậy hả Gia Huy? Họ lấy các con thật lắm người tài. Vậy con mai mối cho anh Kiệt, theo đuổi An An giúp chú đi. Gia Huy mà tối thui, một câu nói của cô lúc ở thang máy mà khiến anh dở khóc dở cười thế này đây. Sao anh có thể giúp cậu bản thân theo đuổi cô gái mình yêu chứ? Anh nửa đùa nửa thật. Nói về tình trường thì cháu không thể có kinh nghiệm bằng anh Kiệt được, nên khó có thể giúp. Xưa nay cháu chỉ có một người. Cô bất ngờ ngước mắt nhìn anh. Anh nói gì vậy? Anh vẫn tưởng cô không biết sao. Cô đâu có ngây thơ như hồi 20 nữa chứ. Chủ tịch à, hôm nay là ngày vui của phó tổng mới và GK, không nói chuyện đùa này nữa, con xin phép kính mời chủ tịch, xếp tổng và tân phó tổng một ly ạ. Cô lấy rượu, rót ly của ba người, rồi lại rót ly của mình. Cô chủ động nâng ly, anh nâng theo chạm cốc, cô uống một hơi cạn chén rượu nồng. Anh nhìn cô lo lắng, cô ấy xưa nay không uống được rượu, chỉ một chút thôi cũng khiến mặt đỏ hồng hào, trông rất đáng yêu. Cảm ơn An An, mong được phối hợp với nhau nhiều hơn trong công việc. Cô cười nhẹ như gió thoảng mây trôi. Đương nhiên rồi, anh họ. Cô rất hợp tác. Trong công việc thì được, ngoài công việc cô sẽ cố tránh anh. Càng xa càng tốt. Gặp nhau cảm xúc lại ùa về, cô không khống chế được nỗi đau. Ba người họ sang bàn tiệc khác chào hỏi. Cô nhìn quanh không có ai, mọi người đều đang tập trung chúc tụng nhau. Cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng Cô muốn hít gió trời một chút Nãy giờ uống cũng đôi ba chén Mặt đang nóng bừng Ra hành lang chọn một góc khuất Viện tay vào ban công Dướng người hít thở Hành động dễ thương của cô Đã lọt vào mắt lục trí bảo Thấy cô ra khỏi phòng Nên anh cũng ra theo Trông thấy anh Cô có chút xấu hổ mở lời trước Lục trí bảo Anh cũng ra đây hóng gió sao Chủ tịch có vẻ rất quý trọng em Có lẽ Trí Bảo đã nghe được đoạn đối thoại của cô với ba người bọn họ. Chủ tịch là người làm ăn nên chỉ nói đùa cho vui thôi. song thật lòng em rất biết ơn chủ tịch và GK đã cho em một công việc mà em rất yêu thích. Những gì em có được là hoàn toàn xứng đáng bởi em rất tài năng và đặc biệt nữa. Cô ngước nhìn Lục Trí Bảo khẽ nói, cảm ơn anh. Lục Trí Bảo chưa từng nói lời xa xôi nào với cô, nhưng cô biết anh rất mến cô chỉ mong hai người có thể dừng lại được ở mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Ở JK, người tốt với cô không nhiều, môi trường thời trang vốn cạnh tranh rất khốc liệt. Sức hút của ánh đèn sân khấu và sự thành công của các bộ sưu tập quá lớn, nên ai cũng mong mình phải tỏa sáng, nổi bật giữa chốn đông người. Riêng cô, xưa nay vẫn cứ bình thản, thong dong làm điều mình thích. Từ các nhà thiết kế đến các nhân viên trong công ty, ai cũng nói Cô nhờ quan hệ mờ ám nào đó mới được chức trưởng phòng. Nhiều người thậm chí còn ghen ghét đố kỵ và không hợp tác với cô. Họ không chịu hiểu, để có được vị trí này, cô đã bỏ ra không ít tâm huyết. tính cô vốn không bon chen, song đúng là gái có công, chồng không phụ. Khi làm việc với tất cả niềm đam mê của mình thì một cơ duyên đã đến, thay đổi sự nghiệp của cô. Hai năm trước, chủ tịch phát hiện ra tài năng của An An trong một lần tình cờ. Lúc đó cô còn là cô trợ lý nhỏ, chuyên được giao việc vặt và thường xuyên phải tăng ca mỗi ngày. Nhưng cô luôn cẩn mẫn với công việc của mình, ngày nào cũng ở lại quá 20 giờ mỗi tối. Thời điểm đó, công ty đang nhận nhiều đơn hàng từ châu Âu, chủ tịch phải đối mặt với rất nhiều áp lực nên cũng thường xuyên ở lại muộn. Một buổi tối nọ, do lâu chủ tịch không về nhà ăn cơm tối, phu nhân đến tìm ông và hẹn ăn tối cùng nhau trong tòa nhà trung tâm thương mại GK nơi họ đặt văn phòng. Ăn tối xong, chủ tịch đưa vợ đi mua sắm. Hai người đóng vai khách hàng vào xem đồ trong cửa hàng thời trang của ZK ở lầu 3 của trung tâm thương mại. An An hôm đó đang phải thu thập số liệu và làm báo cáo khảo sát thị trường, nên xuống trung tâm thương mại đóng vai nhân viên trong cửa hàng. Chủ tịch vào đúng lúc, cô nhân viên bán hàng chính có việc nhờ An An trông giúp 15 phút. Với sự hiểu biết sâu rộng về sản phẩm và lối nói chuyện có duyên, An An đã thể hiện xuất sắc vai trò của một nhân viên bán hàng và tư vấn cho phu nhân những trang phục mà bà rất thích. Khi được chủ tịch hỏi, cô trả lời dành dọt ý nghĩa của từng trang phục. Cô thấu hiểu từng chi tiết trong mỗi bộ trang phục, bày biện ở cửa hàng và tư vấn rất sắc sảo. Thấy tay cô đang cầm tập bản thảo thiết kế, mẫu mã rất tinh tế và bắt mắt. Chủ tịch hỏi sao cô lại có nó. Cô trả lời với giọng vô cùng tự hào. Cháu vốn chỉ là trợ lý thiết kế của GK, đây là tập đoàn thời trang vô cùng danh tiếng và chuyên nghiệp, mỗi nhân viên đều có niềm đam mê và làm việc bằng cả trái tim. Nhân viên bán chính ở đây hiểu biết sâu sắc về sản phẩm hơn cháu nhiều, mong rằng GK sẽ trở thành thương hiệu yêu thích của ngài và phu nhân. Ngày hôm sau, An An được mời vào phòng chủ tịch nói chuyện, nhận ra chủ tịch là người đàn ông ở cửa hàng tối qua, cô gái nhỏ rất bất ngờ, hồi hộp và lo lắng. Không ngờ sau cuộc gặp mặt đó, sự nghiệp của cô đã thay đổi. Sợ mình đã cư xử thất lễ với lãnh đạo cấp cao, cô vội vàng giải thích. Do mình không hiểu chuyện, nên nếu có gì không phải, mong được chủ tịch rộng lượng bỏ qua. song chủ tịch lại cười mở, khen ngợi và thẳng thắn đưa đề nghị với cô, muốn cho cô một cơ hội thể hiện. Đối tác bên Pháp đang gửi yêu cầu về bộ sưu tập dành cho phân khúc quý bà thuộc tầng lớp 2 class, yêu cầu thiết kế các trang phục thời trang, Phục vụ nhu cầu thiết yếu trong một ngày cho các quý bà thượng lưu, từ đồ nhà, đi chơi, ngủ, đi tiệc. Nếu cô có đủ thực lực và tự tin thiết kế, trường hợp đặt yêu cầu của đối tác, cô sẽ được phụ trách một team thiết kế riêng, tức là thăng chức thành trưởng phòng thiết kế. Hai ngày sau, cô trả bài và có bản thuyết trình ấn tượng trước đại diện đối tác nước ngoài. Đối tác Pháp bày tỏ hài lòng, đánh giá cao J.K vì có những nhà thiết kế như cô. Chủ tịch ngạc nhiên về năng lực làm việc của cô, từ đó cô không còn làm trợ lý nữa mà chính thức lên chức quản lý, có cơ hội chủ động sáng tạo và trực tiếp đề xuất ý tưởng thiết kế của mình trước hội đồng chuyên gia cấp cao của công ty. Đội của cô gồm 5 người dưới cô, trong đó có cô trợ lý nhỏ Linh Nhi phụ trách tổng hợp, hai nhà thiết kế cấp chuyên viên cùng đưa ý tưởng và hiện thực hóa sản phẩm với cô, một stylist chuyên làm việc với mẫu để ra một bộ ảnh như ý một chuyên viên phân tích thu thập thông tin từ thị trường và các tạp chí thời trang tiếp xúc với khách hàng để khảo sát và phân tích xu hướng thời trang trong nước và thế giới cập nhật các báo cáo cho nhóm thời gian đầu vô cùng vất vả khi trong công ty không một ai hợp tác với cô đồng nghiệp cho rằng cô đi cửa sau để được thăng chức chỉ trong một đêm những lời bàn tán những cái nhìn soi mói và thái độ khinh miệt Sếp cũ thì cho rằng cô ăn cháo đá bát Dùng thủ đoạn gì đó nên mới được thăng chức, tương đương với cô ấy. Giới thời trang vốn đã phức tạp, cô đã từng thấy mình bơ vơ và cô độc ngay chính trong môi trường mình yêu thích. Nhưng rồi cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Ngoài công việc ra, cô không còn niềm vui hay yêu thích gì khác. Nên cô quyết định mình phải làm được và sẽ làm tốt. Tứ sống chân thành và ngay thẳng, làm việc có trách nhiệm rồi mọi người sẽ hiểu. Cô phải tự tìm và lọc CV tuyển chọn từng người, gây dựng team với văn hóa chia sẻ, sáng tạo và sẵn sàng support cho nhau. Phải mất hơn một năm, cô mới có được đội ngũ lăn xả về mình. Đến giờ, cô được mệnh danh là cô gái đánh đầu thắng đấy. Ý tưởng nào của team cô cũng hấp dẫn được đối tác, đem về những thương vụ hợp tác thuận lợi cho công ty. Chuyện này cũng khiến nhiều người ghen ghét và bàn ra tán vào một thời gian. song cô luôn đối diện với thị phi, Một cách bình thản và nhẹ nhàng Chuyện gì đến cứ đến Ai nói cứ nói Cô vẫn âm thầm chứng minh năng lực của mình Và đạt được kết quả Khiến nhiều người thán phục Sau đó phu nhân chủ tịch rất có thiện cảm với cô Nên mỗi lần ghé trung tâm thương mại Đều chủ động liên lạc Và gọi cô xuống tư vấn về thời trang Càng tiếp xúc Càng thấy cô không chỉ là một cô gái có năng lực tốt Còn có kiến thức rất sâu rộng Và hiểu nhân tình thế thái phu nhân vốn cả ngày buồn chán Vì chồng và con bà đều bận việc ở công ty Nên gặp được người trẻ Mà nói chuyện hợp với mình như An An Bà rất vui Một số lần phu nhân ghé công ty Ăn trưa cùng chủ tịch Bà cũng gọi cô Nên cô có quan hệ khá thân thiết với nhà chủ tịch Nhưng tuyệt đối cô không có suy nghĩ trèo cao Hiện tại cô chỉ biết đến công việc Và công việc Những chuyện khác cô không cho là quan trọng nữa Do vậy Mỗi lần chủ tịch nhắc đến anh Kiệt, cô cũng chỉ coi đó là câu nói đùa, không để bụng vỡ ông. Tuy nhiên, chuyện này nhiều khi gây khó khăn cho cô, bởi vô tình khiến đồng nghiệp hiểu lầm. Có người còn thấy đố kỵ và trướng mắt. Nhưng cô cũng không có cách nào thanh minh hay lý giải được, nên cứ cho qua thôi. Cô cùng Lục Chí Bảo đứng nói chuyện một lát, phát hiện ra Chí Bảo cũng có nhiều điểm chung với cô. Anh rất hài hước, vốn làm trong ngành thời trang nhưng lại không thích trốn đông người. Càng không thích tiệc tùng xã giao Hai người vui vẻ đùa cợt Thỉnh thoảng anh khiến cô cười đến mức Phải ôm bụng gặp người lại Khi cô nhiệt tình đáp lại Cũng khiến anh cười phá lên Một lúc cô nhắc chí bảo quay lại phòng tiệc thôi Kiểu tim lại tưởng hai người mất tích Trước cửa phòng tiệc Là một sảnh lớn Có vị trí dành cho khách đứng hút thuốc Đang cùng chí bảo quay lại Cô bắt gặp người đàn ông tay cầm điếu thuốc Hít một hơi dài Rồi gật đầu chào Chí Bảo và cô. Từ vị trí của anh, có thể nhìn rõ góc vừa rồi cô đang đứng, cười nói vui vẻ cùng trưởng phòng Lục. Cô hơi ngạc nhiên, sao anh lại ra đây, lại còn hút thuốc? Trước đây anh vốn không biết hút thuốc, đúng là thời gian khiến nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng có liên quan gì đến cô đâu. Cô cũng gật đầu nhẹ chào lại, rồi khoác tay Chí Bảo, tiến vào trong. Chí Bảo ngạc nhiên Vì hành động thân mật của cô Quay lại nhìn Cô cười tít mắt Vào nhanh thôi kẻo có người tìm mình Khi hai người tiến vào Linh Nhi đã nháo nhác Chị đi đâu vậy Khiến Emma tìm nãy giờ Sang Pattaya nha Xếp tổng mới tăng 2 Vẫn quy tắc cũ Không ai được vắng mặt Chí Bảo nhìn cô sướn mày Cùng đi chứ Công ty đã quy định thế Cô còn có thể trốn được sao Gật đầu Rồi theo Chí Bảo và team của mình Sang quán 3 đẳng cấp Với hệ thống phòng karaoke hàng đầu trong khu vực Xếp tổng vốn còn trẻ Lại làm trong môi trường quốc tế Nên rất rộng rãi và sành điệu trong khoản ăn chơi Thấy cô đi cùng trí bảo Lưu Anh Kiệt kéo tay Lý Gia Huy Nếu mà anh không làm mai em họ anh cho tôi ấy, Thì có thể em rể anh sẽ là trưởng phòng lục trí bảo đấy Anh không để tôi mất mặt vậy chứ Tổng giám đốc Lưu Anh Kiệt Bạn gái anh hai bàn tay còn chưa đếm hết hay sao Mà còn quan tâm đến cô ấy Khác nhau chứ Các cô gái đó là tự tìm đến Vui vẻ cho qua ngày Còn với em họ anh là tôi thật lòng Anh Kiệt tỉnh bơ Lý Gia Huy trợn mắt Thật lòng ư Anh chưa từng thấy Lưu Anh Kiệt thật lòng với ai Nhưng cũng không chắc Vì An Như của anh Là cô gái đặc biệt Nếu chàng trai phong lưu như Lưu Anh Kiệt đây rung động trước cô ấy Thì anh cũng không lấy làm ngạc nhiên Anh cảm thấy đầu hơi đau Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Công ty khá đông nhân sự nên ngồi vào trật kín phòng hát rộng nhất của bác Các cặp trai tài gái sắc thi nhau chọn bài và hát đôi. Các quản lý cấp cao cũng lên hát, cầm mic và đám thanh niên nhảy xung quanh. vừa nãy ở phòng tiệc uống nhiều nên giờ lên đây ai nấy đều rất phiêu, hát rất nhiệt tình và rực lửa. Cả tối, mắt anh vẫn dõi theo cô. Cô ngồi cạnh lục trí bảo và tim thiết kế. Anh ngồi cùng một số lãnh đạo ở dãy đối diện. Các quản lý cấp cao và nhân viên thi nhau ra chúc tụng anh. Dù sao, hôm nay anh cũng là nhân vật chính. Anh uống không ít, mắt có chút mơ màng khó chịu. Vì người đàn ông ngồi cạnh, đang ghé sát vào tai cô, thì thầm điều gì đó. Mấy cô nhân viên trẻ mời anh hát, hỏi anh chọn bài. Anh bật ra tên một bài hát quen thuộc, rồi đến lượt đứng lên sân khấu cầm mic hát. Dù cho mưa Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây Dù có gió Có giá lạnh đầy Có tuyết buồn lầy Có lá buồn gầy Dù sao Dù sao đi nữa tôi cũng yêu em Đang nói chuyện với Chí Bảo Bỗng khựng lại bởi lời bài hát Chí nhớ cô như phiêu du Về một nơi rất xa Cách đây ba năm Trong đêm sinh nhật cô Anh đã cầm guitar, hát tặng cô bài hát này. Đêm đó, hai người đã ở bên nhau đến tận sáng. Đó cũng là kỷ niệm đẹp cuối cùng của cô với anh. Mọi người cầm lấy ly của mình, tiến lên sân khấu chúc mừng anh và khen phó tổng mới hát hay không khác gì ca sĩ Tuấn Ngọc. Cảm ơn các bạn, đây là bài hát mà bạn gái trước đây của tôi rất thích. Anh kết thúc bằng câu nói bỏ ngỏ đó. Tay cô cầm cốc bia hơi run lên. Anh đang nói cô sao? Các cô gái ồ lên. Phó tổng mới lãng mạn quá. Bạn gái cũ, tức là hiện tại, anh chưa có bạn gái phải không? Chúng tôi còn hy vọng chứ. Lục trí bảo lịch sự nói cô đợi anh một chút, rồi cầm ly của mình qua chỗ anh chúc mừng. Lục trí bảo lại gần, cô thấy anh nói gì đó, rồi gọi phục vụ, lấy ra một chai rượu Tây. Chỉ còn một mình, cô lấy cớ đi vệ sinh. Mắt cô hơi cay cay. Nếu ở thêm, Có lẽ nước mắt sẽ trào ra. Cô vào nhà vệ sinh, hít thở cho thật bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, cô từ nhà vệ sinh đi ra, đã thấy anh đứng trước cửa. Cô liếc nhìn, rồi vẫn quyết định đi thẳng qua anh. Anh kéo tay cô thật chặt, khẽ gọi tên. An Nhi Ba năm nay, em sống thế nào? Đã lâu lắm rồi, cô không được nghe cái tên này. Trên đời này chỉ hai người đàn ông gọi cô với cái tên đó. Là cha cô và anh Những nỗi nhớ như trực trào về Cô nhìn thẳng vào mắt anh Mắt anh đỏ hoe Có lẽ anh uống nhiều Đang hơi say Như anh nhìn thấy Tôi vẫn khỏe và sống tốt Cô khách khí. À nhì Anh quay về rồi Anh nói thêm Vâng chào mừng anh đến GK Ý anh không phải là GK Nếu không phải GK Tôi sẽ không ở chung chỗ này với anh đâu Phiền anh buông tay ra gia Huy buông tay Ánh mắt nhìn cô có chút mất mát Cô đi thẳng về phía phòng hát Anh ngoái đầu nhìn theo bóng dáng mảnh mai Của người con gái anh ngày đêm thương nhớ Anh sẽ không từ bỏ Anh dám chắc Trên đời này không ai yêu cô nhiều hơn anh Cô vào phòng Vẫn thấy mọi người đang ca hát nhảy nhót vui vẻ Linh Nghì cũng đang trên sân khấu. Những cô gái trẻ trung này rất thích hợp với các cuộc vui như hôm nay. Cô trở về chỗ, thấy Lục Bảo đang ngồi chỗ cũ, tay đang kéo lòng cà vạt, bộ dạng có phần nhếch nhác. Anh sao thế? Cô đến gần, gọi nhỏ, nhận ra anh đang say tới mức gần như bất tỉnh. Cô bé phụ trách thị trường trong nhóm cô giải thích. Chị An An, vừa rồi trưởng phòng trí bảo mời phó tổng, xếp mới nói gì mà hai người đỏ rượu bằng cốc xong anh trí bảo gục tại chỗ luôn, còn phó tổng mới điềm nhiên đi ra ngoài, chưa thấy quay lại. Ngưỡng mộ tiểu lượng của anh ấy ghê. Là phó tổng Lý Gia Huy, anh ta cố tình à? Vì hôm nay Lục Chí Bảo ở gần cô sao? Chắc không phải. Cô đừng tự mình đa tình nữa. Song cô vẫn thấy anh náy với Chí Bảo. Bọn nhân viên cho anh cốc chanh muối. Lục Chí Bảo tay chân mềm nhũn, không biết trời đất đâu. Lúc sau. Phó tổng Lý Gia Huy đi vào, ơ hờ lướt mắt về phía cô. Anh ta không nói gì về chỗ ngồi cạnh tổng giám đốc Lưu. Anh Kiệt đang ngồi xung quanh các cô gái xinh đẹp trong công ty, nói chuyện phiếm rồi bông đùa, cười vui vẻ. Phó tổng cũng ly uống với anh Kiệt, rồi giơ tay cho anh ta xem đồng hồ. Cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi, anh Kiệt hiểu ý, ra hiệu với trưởng phòng Dương Hà, thông báo tiệc chuẩn bị tan để ngày mai còn làm việc. Mọi người hát bài cuối Đa phần đều lên sân khấu nhảy theo điệu nhạc Cô gọi trí bảo không thấy anh phản ứng gì Xác định sẽ đưa anh về Đang băn khoăn nhờ ai Dìu trí bảo xuống rảnh để gọi xe Cô thấy phó tổng đi về phía mình Em muốn đưa trưởng phòng trí bảo về sao Tôi có thể lái xe đưa hai người về Anh quá hiểu cô Với tính cách của cô Chắc chắn sẽ không bỏ lại lục trí bảo Cô nhìn anh nhàn nhạt cất lời Cảm ơn phó tổng Không cần phiền anh đâu Tôi gọi Grab được rồi Trưởng phòng An An Đưa đàn ông về bằng Grab nửa đêm thế này Không sợ ư Đi cùng chẳng phải an toàn hơn sao Lục Chí bảo vì chúc mừng tôi mà thành ra thế này Tôi cũng thấy có lỗi Hơn nữa tôi tiện đường Nói rồi Anh chủ động dìu Chí bảo đứng lên Ra thang máy xuống tầng hầm An An không còn cách nào Xách túi đi theo sau Vào xe anh Anh đặt Chí Bảo nằm ngang ở ghế sau, không còn chỗ cho cô, nên cô buộc phải ngồi ghế trước, thỉnh thoảng ngoái đầu lại xem Chí Bảo có vấn đề gì không. Vừa nãy cô có hỏi địa chỉ chung cư Chí Bảo ở, nên đến nơi, cô phụ anh cùng đưa Chí Bảo lên tận phòng. Anh lấy chìa khóa trong túi Chí Bảo, mở cửa vào phòng. Lần đầu tiên cô đến nhà Chí Bảo. Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, trang trí sơ sài nhưng khá gọn gàng, sạch sẽ và đầy đủ đồ dùng. Anh đưa Trí Bảo vào giường, cởi giày rồi quay ra nói với cô An Nhi, anh đưa em về Nhìn đồng hồ, đã hơn 11 rưỡi đêm Không tiện từ chối nên cô gật đầu Cô nói địa chỉ, rồi ngồi xoay ngang ra cửa sổ Ngắm phố đêm tĩnh lặng, tránh nhìn về phía anh Cô cố gắng ép mình bình thản song những ánh đèn ngoài phố như nhòe đi Tâm trí cô như đang lang thang ở một nơi vô định nào đó không nhìn rõ ngoài kia có gì nữa. Đến gần chung cư cô ở, anh dừng xe, vươn tay ra nắm tay cô nhỏ rộng. An Nhi, anh rất nhớ em. Ba năm qua, chưa một khoảnh khắc nào, anh thôi nhớ em. Ánh mắt mơ hồ nhìn cô, bàn tay nắm chặt tay cô không rời, rồi tiếp tục. Vốn dĩ anh không thích khoa trường thế này, song anh muốn sớm có cơ hội nói với em những điều này. Cô biết, Ý anh đang nói về buổi tiệc hôm nay. Khi yêu cô, anh vốn không thích những gì ồn ào. Gần 4 năm yêu nhau, anh đã thay đổi từ một chàng công tử sành điệu, có phần chơi bời, thành một chàng trai trẻ, nhiệt huyết, chín chắn, đầm tính và có chiều sâu hơn. Anh nói công lớn thuộc về cô. Xong thật ra 4 năm đó, nếu không có anh, cũng không thể có cô của ngày hôm nay. Bởi vậy cô đã từng nghĩ, hai người gặp nhau, yêu nhau là định mệnh. Không thể nào có chuyện chia tay được Xong cuộc đời này Ai biết trước được ngày mai Cô ngước nhìn anh Bắt gặp ánh mắt chân thành mà tha thiết Chẳng lẽ đây là thật sao Vậy còn vị hôn thê của anh Chuyện của hai người Mà cô tận mắt nhìn thấy Nỗi cô đơn trong đêm dài đằng đẵng, Anh hẹn đến đón cô Đáp lại chỉ là sự chống trải Rồi tin nhắn cuối cùng Anh nhắn cho cô Cảm giác mất mát không gì thay thế được Sau đó cô đã khóa sim đổi số ra đi không từ mà biệt Không Giờ dù chính miệng anh nói ra cô cũng không tin nữa rồi Người đàn ông này đã làm trái tim cô tan nát một lần không thể có lần thứ hai Cô muốn cắt đứt sợi dây thương nhớ này nên nói ra những lời tuyệt tình Thật xin lỗi Giờ muộn rồi Tôi phải lên nhà đây Tôi sống cùng bạn trai trên lầu không muốn anh ấy nhìn thấy cảnh này An nhi Em có bạn trai rồi sao? Anh ngạc nhiên có chút hoảng hốt. Lý Gia Huy đã 3 năm trôi qua. Mọi thứ đã thay đổi rồi. Cô cười nhẹ. Khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ mất mát. Ánh mắt nhìn cô không dứt, Tay nhẹ nhẹ buông ra. Giọng nói vẫn cố chấp. An Nhi Dù sao em cũng chưa kết hôn. Anh vẫn có quyền theo đuổi em thêm lần nữa. Cô không dám nhìn anh Sợ thành trì trong mình sẽ sụp đổ Cô cố gắng thẳng lưng Bước ra khỏi xe Đi về phía tòa cư xá Hai hàng nước mắt cứ trực trào ra Như con chim sợ thành cong. Giờ cô không tin vào tình yêu nữa rồi Cô lên nhà Mở cửa vào phòng Khóa trái lại rồi ngồi sụp xuống đất Nước mắt tuôn rơi Cô lục tìm chiếc lắc cá heo trong túi sách Cẩn thận mở tủ Lấy ra chiếc hộp có khóa bỏ vào Trong hộp Là những kỷ vật chứng minh tình yêu của anh Đối với cô Và cũng là những bằng chứng về sự lạnh lùng của anh Nhắc cô phải nhớ Người đàn ông mà cô ngày đêm thương nhớ Đã trở lại Bày tỏ thành ý với cô Nhưng sao cô không có cách nào tiếp nhận được Cô sợ Nhận lời đi tiếp với anh Rồi một ngày nào đó lại phát hiện Anh không thuộc về mình Thì còn đau khổ hơn gấp bội lần Anh lái xe về tòa trung cư cao cấp Công ty thuê cho mình GK rất chú đáo Điều kiện để anh về nước không tệ Cấp bậc phó tổng Được cấp nhà cấp xe Lương sáu con số tiền đô Nhìn quanh một lượt Anh quyết định chỉ lấy từ vali Ra một bộ đồ để tắm Và một bộ đồ để mai mặc đi làm Đằng nào thì anh cũng sẽ chuyển chỗ ở Trả lại công ty căn phòng này Bữa nay uống khá nhiều Nhưng không thấy khó chịu về rượu Mà vì câu nói sau cùng của cô Đến tận bây giờ, anh cũng không biết anh đã làm gì để tổn thương cô sâu sắc như vậy. Chỉ biết cô không từ mà biệt, bỏ đi một nơi mà suốt 3 tháng trời, anh đã lục tung thành phố nơi anh và cô sống, hỏi khắp các bạn bè, người thân của cô cũng không có cách nào để mà tìm được. Sau đó anh vì giận cha mẹ và hận cô, đã bỏ rơi mình nên quyết định đi Pháp vừa học vừa làm. 3 năm ở Pháp, anh tưởng sẽ dần quên cô, Nhưng không, mới đầu do cố chấp anh không chấp nhận việc người con gái đó có thể lạnh lùng gạt anh ra khỏi cuộc đời cô ấy mà không một lý do Anh định phớt lờ cô Nhưng sau mới phát hiện anh đã không làm được Mỗi giây mỗi phút anh đều muốn tìm kiếm, muốn gặp cô Nỗi nhớ anh dành cho cô đã khắc sâu vào tận xương tủy Cho dù tổn thương đến đâu anh cũng không quên được Anh đã cho người tìm kiếm cô khắp nơi nhưng không có hồi âm như một thói quen hàng ngày anh đều lên mạng search tên của cô mãi đến khi lưu anh kiệt gửi cho anh linh bài báo về bộ sưu tập hè thu tập đoàn di cây mới ra mắt của nhà thiết kế lý an anh mới bừng tỉnh bài báo có ảnh cô chụp cùng dàn người mẫu trên sàn kết quắc cô đã khác rất nhiều song chỉ thoáng qua là anh đã nhận ra mái tóc tém ngày xưa giờ đã dài hơn để xoăn nhẹ Được cô buộc lên cao, trông rất bồng bềnh. Cô gầy hơn, vóc dáng thanh tú, chân đi đôi giày cao gót một cách tự tin. Xưa cô hay đi giày bệt, nên anh không biết dáng cô lại đẹp thế. Đứng giữa dàn người mẫu, trông cô có khí chất rất riêng, thậm chí còn nổi bật hơn họ. Hóa ra, cô đã chọn thời trang. Cô học quản trị kinh doanh, ra trường với tấm bằng cử nhân xuất sắc ở một trường kinh tế hàng đầu cả nước. Nhưng lại chọn thiết kế thời trang làm sự nghiệp của mình Bởi thế anh đã không tìm ra Còn nhớ cuối năm thứ ba đại học của cô Anh mới sang Pháp được 6 tháng Hai người có chút hiểu lầm Một tuần không được liên lạc với cô Anh đã lén gia đình Mua vé về nước Để gặp và chủ động làm lành Trong năm ngày anh ở lại đó Thấy cô rất vất vả Ban ngày lên giảng đường Buổi tối lại cần mẫn đi học thêm thời trang Anh xót xa liền gắt lên An nhi Em phải đối xử với bản thân mình tốt một chút chứ Học nhiều như thế để làm gì Đằng nào thì sau này anh cũng sẽ nuôi em Không cần phải đi làm vất vả Ai cần anh nuôi chứ Thời trang là đam mê của em Đến đam mê của mình Em cũng không được ủng hộ Vậy em yêu anh để làm gì Cô chu mỏ Anh nhịn không được ôm cô vào trong lòng Xót xa khi nhìn thấy hình dáng cô gầy hơn Rồi đặt lên môi cô Một nụ hôn thật dài Cô lúc nào cũng thế cứng đầu nhưng rất đáng yêu. Nếu không thể thay đổi được, anh sẽ bên cạnh, ủng hộ và đồng hành cùng cô. Ở bên cô, anh thấy rất ấm áp, chỉ mong thời gian kéo dài mãi mãi. Biết cô đang làm ở GK, anh đã chủ động gọi cho Lưu Anh Kiệt, nói anh muốn về nước làm, xong không định quay lại doanh nghiệp của gia đình. Thật may lúc ở Pháp, anh và Lưu Anh Kiệt sống cùng nhà trong căn hộ 5 phòng ngủ với ba cậu bạn nước ngoài. Cậu ta mới về nước được một năm, Lưu Anh Kiệt mừng như bắt được vàng, mời anh về GK. Anh đoán trước được tình huống này, bởi gần đây, Anh Kiệt có ngỏ lời nhờ anh hỗ trợ, vì GK có kế hoạch mở rộng thị trường ở Pháp. song chưa tìm ra nhân tài, đáp ứng được cả về yêu cầu về luật và kinh doanh. Anh có 2 năm học về kinh doanh quốc tế, 2 năm vừa học vừa làm về luật quốc tế tại Pháp, lại thực chiến không ít thương vụ làm ăn liên quan đến thời trang và đã dày dặn kinh nghiệm Làm tư vấn luật cho các doanh nghiệp lớn nhỏ trên đất Pháp Nên đối với vị trí phó tổng này của J.K. Anh chính là người thích hợp nhất Mất hai tuần Thu xếp công việc ở Pháp cho ổn thỏa để về nước Đồng nghiệp ở Pháp đều rất ngạc nhiên Vì sự nghiệp của anh bên này đang phát triển rất tốt Anh là luật sư có năng lực Và thái độ làm việc chuyên nghiệp Nên nhận được sự tin cậy Và có uy tín với nhiều đối tác Boss của anh đã nói Anh cứ về nước thu xếp công việc gia đình xong việc quay lại làm việc tiếp. Riêng anh thì có niềm tin, lần này về tìm cô ấy, tìm được rồi anh sẽ không đi đâu nữa. 6 năm biết cô ấy, trong đó có 5 năm anh yêu người con gái đó sâu đậm, thì có tới 2 năm anh học ở Pháp, rồi 3 năm xa cách. Thế là xa nhau quá đủ rồi, anh muốn ở gần cô, bởi anh nhớ, rất nhớ cô. Vậy mà khi về nước gặp lại anh, cô chỉ nhìn với ánh mắt xa lạ, Xung quanh lại có nhiều người đàn ông săn đón, nên anh thấy sợ, để lâu sẽ lại lạc mất cô. Cô có thể vui vẻ với người khác, xong lại lạnh nhạt thở ơ với anh. Chiếc lắc tay cá heo là món quà anh tặng cô vào ngày anh nói lời yêu. Tình cờ anh biết, cô đã luôn đeo nó trong suốt 5 tháng xa cách, đã cho anh hy vọng, để anh nói những lời thương nhớ với cô trong tối nay. Xong thật quá bất ngờ, an nhi của anh đã có người khác thật sao hay cô chỉ giận quá mà gạt anh chuyện này anh phải tìm hiểu cho ra lẽ anh hạ quyết tâm chỉ cần cô chưa kết hôn anh sẽ giành lại cô về bên mình trừ khi cô không còn tình cảm với anh nữa anh sẽ buông tay không, An Nhi anh không nghĩ em dễ quên như vậy tình cảm của chúng ta đã khắc cốt ghi tâm đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em anh đến công ty với bộ vest màu xanh than áo sơ mi cả vạt chỉnh tề Vẻ mệt mỏi tối qua tan biến Thấy anh, các cô gái đều xôn xao Lên tiếng chào phó tổng Vẻ điển trai lịch lãm Và phong độ của anh hôm qua Đã thu hút được phái đẹp ở công ty Hôm qua, ai trong công ty cũng uống nhiều Ngay cả xếp tổng Cũng phải để tài xế đưa về song anh vẫn phong độ tự lái xe Lại còn đưa được trưởng phòng lục Và An An về nữa Nhiều cô gái còn liếc mắt, ghen tị với An An Chủ tịch đã yêu ái cô Không lẽ vị xếp phó này cũng bị cô ta mê hoặc sao? Anh yêu cầu trợ lý ban phát triển kinh doanh quốc tế chuyển tài liệu cho mình, rồi hướng dẫn trợ lý làm báo cáo, tóm tắt lại cho anh những điểm cần lưu ý. Anh đọc tài liệu một mạch, đến trưa mới đứng dậy. Tổng giám đốc cho thư ký gọi anh sang phòng trao đổi công việc rồi mời anh đi ăn trưa. Anh nói có hẹn bên ngoài rồi. Xếp tổng ngạc nhiên, hỏi anh mới về nước một ngày, đã kịp có mỹ nhân rồi sao? Anh chừng mắt. Tôi đâu có như cậu, đi đến đâu, bóng hồng theo đến đó. Anh lái xe ra ngoài, hẹn bên văn phòng dịch vụ nhà đất, đi xem một phòng trung cư cùng tòa chỗ cô. Sáng nay, anh đã nhờ trợ lý liên hệ đặt lịch trước, yêu cầu tìm cho anh một căn trung cư ở tòa X. Giá thuê không quan trọng, chỉ cần căn hộ rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, đủ nội thất cơ bản, tối nay ở được luôn. May mắn, tốc độ làm việc của bên nhà đất rất cao, anh đi xem 3 căn, Chọn được một căn ưng ý Rồi ký hợp đồng thuê luôn Anh cầm chìa khóa nhà Cảm giác như đang tiến đến gần cô thêm một bước Buổi chiều Anh quay lại công ty làm việc bình thường Cả anh và cô đều tập trung vào công việc của mình Không chạm mặt nhau lần nào Khi làm việc Anh tập trung rất cao độ Không để ý đến xung quanh Cô cũng thầm cảm ơn Vì hôm nay là một ngày bình yên trưởng phòng lục báo cô Ngày mai sẽ có đủ phụ kiện để sản xuất mẫu demo Cô Giao Linh Nhi phụ trách các bản vẽ và lấy số đo chuẩn của dàn người mẫu dự định sẽ trình diễn trang phục rồi đăng ký với phòng sản xuất ngày mai sẽ gửi xuống sườn cắt và may thiết kế mẫu chiều nay cô đã hoàn thành xong ý tưởng thuyết trình giờ tan ca định ngồi lại thêm như mọi khi xong thấy công việc đã hòm hòm cộng ngước nhìn lên thấy anh vẫn đang ngồi làm việc cô lại muốn về cô dọn dẹp cất hết tài liệu vào tủ khóa lại rồi xách túi đứng lên Cả tim về thôi, gần đây vất vả rồi, dành sức cho ngày mai, chúng ta chiến đấu ra thành phẩm tốt nhé. Được về thật hả chị? Uầy, lạ ghê nha, lâu lắm mới thấy trưởng phòng không tăng ca nè. Cô cười, bình thường về sớm cũng chẳng để làm gì, nên cô hay ở lại làm, chỉ có công việc mới làm cô bận rộn, để quên nỗi cô đơn luôn thường trực. Hôm nay, bất chợt về sớm, cô đang không biết làm gì, cô chào đồng nghiệp rồi đi thang máy xuống lầu bắt xe buýt về không gặp trở ngại gì ngồi trên xe buýt cô còn thấy hơi lạ hôm nay sao lại thuận lợi thế với tính cách của anh việc gì anh muốn sẽ không dễ dàng bỏ qua chắc nghe tin cô đang sống cùng bạn trai, anh đã từ bỏ rồi người đàn ông tự tôn cao như anh sao có thể chấp nhận một cô gái, đã có người khác chứ không hiểu sao cô thấy có chút mất mát nhưng tự an ủi, đây là kết cục tốt nhất rồi Cô từ bến xe về nhà, ghé siêu thị mua đồ về nấu. Cô mua thêm mấy chai rượu soju vị chanh và cam. Hôm nay rất muốn uống gì đó. Cô gọi điện cho Thanh Thanh và hứa Vĩ. Tối nay về nhà ăn cơm đi, mình nấu chiêu đãi hai cậu. Thanh Thanh hét ầm lên, lại được ăn cơm cậu nấu à? Oi, tuyệt thế! Hứa Vĩ thì lịch sự hơn. An an, cảm ơn nhé, anh sẽ về sớm. Cô đang sống trong một căn chung cư bình dân ba phòng ngủ cùng hai người bạn khác giới. Thật tình cờ và may mắn, cảm ơn mối lương duyên tốt lành đã cho cô gặp họ. Việc đầu tiên khi đến thành phố này, cô làm là tìm việc. Khi đó, Dì đang đăng tuyển trợ lý thiết kế. Mặc dù cô vẫn chưa có đủ kinh nghiệm làm thời trang, nhưng đặc biệt yêu thích và được đào tạo kiến thức chuyên sâu về mảng này. Trước đó khi ở Hà Nội, cô làm trợ lý kinh doanh cho một công ty chuyên thiết kế nội thất của Pháp. Thời điểm đó, GK bắt đầu tiến quân vào thị trường Pháp, cần một người hiểu văn hóa và đối tác Pháp nên đã tuyển cô. Nhận được thông báo trúng tuyển, việc đầu tiên cô làm là trả phòng nhà trọ rồi đi tìm chỗ ở lâu dài. Cô không có phương tiện đi lại nên mục đích là tìm nhà gần công ty. Đang lo lắng vì đây là khu trung tâm, toàn nhà ở cao cấp và đắt đỏ ở tầng trên, khu văn phòng ở khối đế. Cô cứ đi bộ dọc dọc theo con phố thấy một tòa nhà tái định cư thấp tầng hơn. Cô ghé vào hỏi han tình cờ đọc được tin trên bảng tin, tìm bạn ở ghép. Cô sung sướng, gọi ngay số điện thoại trên đó. Hứa Vĩ nghe máy, hẹn cô lên đến phòng. Cô nói cô đang ở tầng 1, có thể xem ngay được không? May quá, hứa Vĩ đang ở nhà. Cô xem nhà thấy ưng ngay, nhưng không khỏi băn khoăn. Chỉ có anh ở đây thôi à? Cửa phòng có an toàn không đấy? Cô đang nghĩ, nếu mà cô đồng ý ở ghép, thì sẽ phải cẩn thận khóa cửa thế nào. Hứa vĩ chắc nhìn ra được ý cô, họ khan mấy tiếng. Cô gì ơi, đừng lo, ở đây còn một bạn nữ nữa, bạn ý làm ca chiều tối, nên sáng ở nhà và tối muộn mới về. Với lại, trong mặt tôi cũng là người đàng hoàng, không làm gì cô đâu. Cô đỏ mặt, xấu hổ vì mình nghĩ hơi xa, cảm giác hứa vĩ là người đàng hoàng như anh ta nói. Cô tỏ ý đồng ý thuê nhà, và hỏi tối nay có ở luôn được không? Vì cô là người từ thành phố khác đến Mấy hôm trước đều ở nhà trọ Hứa Vĩ nói không vấn đề gì Anh ta sẽ đưa bản hợp đồng ở ghép Và các điều khoản cam kết cho cô ký Sau đó sẽ tính tiền thuê nhà từ hôm nay Xong xuôi thủ tục Cô thấy mình thật may mắn Vì trong một tuần Kể từ ngày cô đến thành phố xa lạ này Cô đã tìm được việc làm và chỗ ở Tạm thời ổn định thế đã Cô quét dọn lại căn phòng trống bỏ đồ từ trong hai chiếc vali của mình ra, sắp xếp lại. Cô ngó quanh, căn phòng khá sạch sẽ, ấm áp, nhưng chưa có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ nhỏ, một bàn làm việc. Cô ghi ra danh sách một số thứ cần sắm, rồi ra hỏi hứa vĩ chỗ mua đồ, sau đó xuống lầu mua sắm để hoàn thiện cái ổ của mình. Vậy là cô đã cùng hai bạn của mình ở gần ba năm. Thanh Thanh và hứa vĩ trong quá trình chung sống, nhiều lần va chạm xung khắc, Cuối cùng lại phát sinh tình cảm Họ dọn vào sống chung một phòng Còn phòng của Thanh Thanh trước đây Dùng làm phòng để đồ Và phòng làm việc chung Họ cũng tính Năm nay sẽ xin phép gia đình để kết hôn Rồi sinh con nữa Họ nói cô cứ ở cùng Không ảnh hưởng gì hết song cô biết sẽ không còn chung sống cùng nhau được lâu nữa Kết hôn rồi Họ cần không gian riêng tư Có người ngoài như cô ở cùng sẽ rất bất tiện Nên cô rất trân trọng khoảng thời gian Ở cùng nhau thế này Ăn xong Thanh Thanh và Hứa Vĩ nhận dọn đồ Cô vui vẻ chúc bọn họ dọn dẹp vui vẻ Rồi đi giày thể thao Đeo tai phone xuống nhà dạo bộ một lát Vừa uống chút ít Nên mặt có chút đỏ cần ra ngoài cho thoáng Ra khỏi sảnh tầng 1 Hai chân khựng lại Cô có nhìn nhầm không Một người đàn ông cao lớn điển trai Khí chất ngời ngời Trong bộ đồ thể thao đắt tiền Từ cửa hàng tiện lợi đi ra tay cầm hai túi đồ rất nặng. Nghe nói công ty sắp xếp nhà cho anh ta ở khu chung cư cao cấp, sao lại đến đây mua đồ? Đây là khu nhà ở thương mại bình dân, tạm gọi là tương tất, nhưng mà sao xứng với phó tổng là anh? Cô cúi đầu chào, định cứ thế rảo bước, trông thấy cô, mặt anh vui mừng hẳn, nhiệt tình tiến lại. Hai hàng xóm, không ngờ gặp nhanh như vậy, anh mới chuyển đến đây, ở phòng A2108, có thể cùng uống một ly trà được không? Cô ngước nhìn, con người này giống chàng trai trẻ giao huy trẻ trung, nhiệt tình của ba năm về trước, hơn là phó tổng GK hiện tại. Không hiểu anh có ý gì chuyển về đây, xong cô chỉ lạnh nhạt. Chào phó tổng, thật xin lỗi, tôi đi bộ một lát, không thể uống trà cùng anh được đâu. Nhớ biết được câu trả lời, anh đáp lời, không sao, chúng ta còn nhiều thời gian, em đi dạo vui vẻ nhé. Đằng nào thì tay anh đang ôm nhiều đồ, không thể đi cùng cô được. Đợi cô đi khuất, anh tiến ra chỗ bác bảo vệ, gửi tặng bác gói thuốc lá làm quen rồi mặt tỉnh bơ. Cháu chào bác, cháu là Gia Huy, mới chuyển đến ở tầng 21, mong được bác giúp đỡ hả? Bác bảo vệ thấy chàng trai phong độ ngời ngời, lại lễ phép với mình, nên nhiệt tình đáp lại. Chào cậu, cậu mới đến phòng nào, cần hỗ trợ gì cứ gọi tôi. Anh nói số phòng rồi vờ hỏi, bác ơi, cháu vừa gặp người quen, Xong quên mất không hỏi cô ấy ở phòng bao nhiêu Là cô gái vừa nói chuyện với cháu Rồi đi thể dục đó bác Không hổ danh là đại luật sư Anh điều tra ngay À cậu nói an an phải không Cô ấy sống cùng hai người bạn ở lầu 14 A1402 hai người bạn ư Anh vui mừng cười dạng dỡ cảm ơn bác bảo vệ Vậy là cô gạt anh Không phải cô sống cùng bạn trai Nếu thế không thể ở ba người được Anh vừa huyết sáo Vừa vào thang máy anh mang đồ vừa mua lên phòng dọn dẹp vào đúng vị trí bỏ đồ uống vào tủ lạnh nhìn ngó xung quanh nơi đây dù không được tiện nghi cao cấp nhưng anh thấy rất hài lòng về nơi ở mới của mình sáng hôm sau anh mang chìa khóa căn chung cư của công ty vào gửi lại tổng giám đốc Lưu Anh Kiệt và thông báo cảm ơn GK đã đãi ngộ tốt nhưng tôi có chỗ ở mới rồi chìa khóa xe thì tôi xin nhận tôi cần phương tiện đi lại Cậu lại đến ở cùng Mỹ Nhân nào à? Cậu có thể đưa cô ấy đến đây mà. Công ty không cấm. Lưu Anh Kiệt vừa dơ chìa khóa nhà lên vừa nói. Mới về nước nhanh như vậy, Lý Gia Huy đã có mối nào rồi sao? Bó tổng mới trừng mắt. Tên tổng giám đốc này quả thật là không đứng đắn. Tôi có lý do của tôi. không Lưu như cậu không hiểu được đâu. Đại luật sư phản biện Đến lượt Lưu Anh Kiệt trừng mắt. Cái mắt phong lưu trở thành thương hiệu của anh rồi sao? Sao ai cũng nhắc đến vậy? Thật là đau đầu. Ở công ty, anh cũng không làm khó cô. Hai người đều tập trung làm việc của mình. Họ đều là những người trẻ nhiệt huyết, nên làm việc với hiệu suất rất cao. Cô bận rộn cùng nhóm của mình suốt buổi sáng, phối hợp trong khâu chọn nguyên liệu, cắt theo đúng số đo chuẩn, rồi chuyển sang bộ phận may và hoàn thiện. Nhóm cô sáu người, cộng ba người phòng sản xuất hỗ trợ tám người cùng nhau sản xuất ra mười mẫu đề mô với kiểu dáng khác nhau. cô khá kỹ tính và cầu toàn. nghề thời trang cũng đòi hỏi phải sáng tạo và tỉ mỉ đến từng chi tiết. anh cũng bận rộn cả ngày với những kế hoạch và báo cáo trực tiếp tổng giám đốc. lưu anh kiệt đang có chiến lược tấn công mạnh vào thị trường thời trang châu âu với những dòng sản phẩm cao cấp. kế hoạch này thật sự rất tham vọng và mạo hiểm, bởi châu âu vốn nổi tiếng với những thành phố là kinh đô thời trang của cả thế giới một di cây nhỏ bé sao có thể chen chân vào tuy nhiên cả anh kiệt và phó tổng lý đều là những con người thông minh xuất chúng từng sống và làm việc ở châu Âu nhiều năm nên họ nhìn ra được cơ hội và nhận biết đâu là thị trường ngách mà các thương hiệu thời trang lớn chưa đáp ứng được để di cây có thể đàng hoàng bước vào chiếm lĩnh từ phòng tổng giám đốc trở về khu làm việc chung đi qua phòng sản xuất Gia Huy không kìm được liếc vào Thấy cô đang cầm bút chỉ Đạch gạch trên bàn vẽ Rồi chỉ đạo hướng dẫn tim từng chi tiết Khi làm việc Cô toát ra một loại khí chất rất riêng Và dường như quên hết mọi thứ xung quanh Anh đứng nhìn một lúc Rồi mỉm cười quay lại làm việc Sau 3 năm không gặp Cô gái của anh đã rất khác rồi Ở cô có thêm chất men của sự trưởng thành Càng khiến anh say đắm Giờ chỉ cần đứng từ xa nhìn cô ấy cũng là một loại thỏa mãn. Phong độ của anh tối qua thể hiện rất tốt, có thể nói là ngàn chén không say. Từ đầu đến cuối, vẫn giữ hình ảnh quý ông lịch lãm, nên nhiều cô gái cảm thấy ngưỡng mộ người đàn ông mạnh mẽ, nam tính này. Có tin đồn, anh và cô là anh em họ, một số cô gái thích anh, cố tình viện cớ làm thân với An An. Buổi chơi đi ăn, họ tiến lại gần bàn ăn của An An gửi chuyện. Thấy lạ, song An An vẫn vui vẻ đáp lại. Tuy nhiên chỉ nói đến câu thứ hai là cô hiểu ngay lý do vì sao họ muốn làm thân với cô. An An, chị là em họ thế nào với phó tổng mới ạ? Chúng tôi là bà con xa, hồi đại học hay gặp anh ấy nhưng sau này tôi chuyển vào Sài Gòn nên không có nhiều cơ hội gặp mặt. Cô nói dối cho xong, gia thế của phó tổng mới thế nào? Nghe nói khủng lắm hả chị? Hình như là vậy, mấy năm gần đây cả gia đình tôi chuyển đi nơi khác, Nên không có nhiều tin tức về gia đình anh ấy An an Chúng em sẽ định lập hội chị em cua phó tổng lý Chị đứng về phía em nha Sau này em và anh ấy nên duyên Sẽ không quên chị đâu Hà Phương Thư ký của ban kinh doanh kêu gọi sự ủng hộ của cô Cô cười Anh ấy quả là vẫn có sức hấp dẫn mê người như vậy Mới có một ngày đến công ty Đã khiến toàn bộ chị em đứng ngồi không yên rồi Nhắc đến Tào Tháo Thì Tào Tháo đến Chị em đang ăn trợt im bặt, nháy mắt hướng về lối vào. Thấy hai thân ảnh cao lớn xuất hiện, phải nói là hai người đàn ông này mang hai vẻ đẹp khác nhau, một chín, một mười, nhưng đều rất có khí phách. Tổng giám đốc Lưu Anh Kiệt đẹp kiểu hào hoa phong lưu, trên mặt luôn nở nụ cười thân thiện. Đặc biệt là khi anh ấy đối diện với phái nữ, phó tổng lý lại sở hữu gương mặt nam tính. Dẫu có chút lạnh lùng băng giá, nhưng vẻ đàn ông đó lại khiến phụ nữ trầm luân không thể thoát ra thấy tổng giám đốc và phó tổng ngồi dãy bàn vip chị em tự động dịch chuyển từ bàn an an sang gần đó trưởng phòng dương hà ngồi cùng bàn với hai sếp không tránh khỏi tùng tìm cười hình như từ trường ở đây hơi bị mạnh đấy từ khi xuất hiện phó tổng lý tôi có vẻ bị lúm mờ anh kiệt trêu chọc tối qua nghe tin phó tổng lý đang độc thân hội chị em ở di đang sồn sào đấy Xin lỗi chị Dương Hà, có chút hiểu lầm Tôi đã có người trong lòng rồi Hiện tại cô ấy đang giận dỗi chút Nên chúng tôi không ở bên nhau Nhưng sớm thôi Tôi sẽ đưa cô ấy đến ra mắt mọi người Anh vừa ăn vừa đáp nhanh Cô giật mình sừng sốt Anh lã đang nói ai vậy Là vị hôn thê của anh ư Nếu có ngày Anh đưa bạn gái đến ra mắt Cô không hình dung nổi mình sẽ đối mặt thế nào Hay lại giống như 3 năm trước Cô đau lòng đến mức buộc phải từ bỏ thành phố mình đang sống Để bắt đầu lại ở một nơi xa lạ Nhưng hiện tại dưới bầu trời rộng lớn này Cô biết đi nơi nào khác Có chỗ nào là không có hình bóng anh Thời gian thấm thoát trôi qua Anh đã về GK được hơn một tháng Phải nói anh là một nhân tài trong giới kinh doanh Bởi trong một thời gian ngắn ngủi đó Anh đã có những đóng góp đáng kể Và đưa về những thương vụ lớn cho GK Dự án với đối tác Pháp của nhóm cô đã xong Bên Pháp đã hài lòng Với ý tưởng thiết kế của cô Loại ra những đối thủ trong nước Để đặt hàng với GK Với một số lượng không nhỏ Nhóm cô được tổng giám đốc Lưu An Kiệt Thường nóng cho một món lớn đến mức Các phòng ban khác nhau nhau Đòi phải làm bữa ăn thật hoành tráng để tán lộc Cô giao cho Linh Nhi Lên kế hoạch tiêu tiền Cũng không quan tâm sẽ đi đâu Làm gì Chỉ thấy nhóm gì giàu. Cuối tuần sẽ ra ngoại thành câu cá Dã ngoại một buổi để đổi gió Từ phòng họp về Cô gặp anh ở lối đi trên hành lang văn phòng Anh chủ động An Nhi, chúc mừng em Em làm rất tốt Cảm ơn Phó Tổng Đó là nhờ công ty đã tạo điều kiện hỗ trợ Rất tốt cho nhóm của tôi Tối nay em có thời gian không Anh muốn mời em đi ăn Chúng mình cần nói chuyện Phó Tổng không bỏ lỡ thời cơ Ngoài công việc ra Tôi không có gì để nói với phó tổng cả. Cô ép mình phải lạnh lùng với anh. Thật ư, vậy chúng ta có thể trao đổi về công việc. Bộ sưu tập em làm cho phụ nữ Pháp đang gửi đi cắt may vừa rồi. Những người đã từng sống ở Pháp sẽ nhìn thấy nó chỉ phù hợp với phụ nữ Việt. Muốn biết chi tiết, 7 giờ tối nay, tại nhà hàng Aisusi, lầu 4 trung tâm thương mại GK. Chỉ cần đi ăn với anh một bữa cơm, anh sẽ nói cho em biết. Nhớ là đi một mình. Anh liếc nhìn cô rồi đi thẳng, không cho cô thời gian suy nghĩ. Cô nhíu mày, vướng mắt theo bóng dáng anh rời đi. Vẫn bá đạo như vậy, đúng là giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Cô băn khoăn, sản phẩm của mình nếu đúng như anh ta nói, không điều chỉnh sớm, chỉ sợ rằng đối tác Pháp sẽ có doanh thu không tốt. Ảnh hưởng đến danh tiếng và sự hợp tác với GK. Nghĩ ngợi một lát, cô nhắn tin cho anh. Được bảy giờ tối nay tại Aisushi Tôi sẽ đến đúng giờ Lúc cô đến Đã thấy anh có mặt trong phòng VIP dành cho hai người Cô cười nhẹ Người đàn ông này vẫn có thói quen Sẵn sàng vung tiền để đổi lấy sự riêng tư Theo quan điểm của anh Cái gì của mình sẽ chỉ thuộc về mình Nhất định không chịu chia sẻ Kể cả không gian nhà hàng Anh mở thực đơn Hỏi cô muốn ăn gì Cô nhẹ nhàng trả lời Tôi không cánh đồ ăn Gọi đồ ăn anh thích là được rồi Anh vẫn nhớ cô rất thích ăn cá Đặc biệt là cá hồi sashimi Anh trao đổi với phục vụ gọi món Rồi quay sang nói với cô An Nhi Ba năm nay khẩu vị của anh vẫn không có gì thay đổi cả Ánh mắt anh nhìn cô Tha thiết Ngước nhìn anh Cô hiểu ẩn ý trong lời nói Nên muốn phủ định lại Vậy sao? Còn tôi thì đã thay đổi Hiện tại tôi thích ăn đồ chín hơn là sashimi Cô nói xong tự thấy xấu hổ, chắc gì người đàn ông này còn nhớ cô đã từng thích sashimi đến mức, dù có tức giận với anh, cũng phải ăn xong đã rồi mới về. Anh nhớ mày vẻ không tin, anh nhớ lại hồi yêu nhau, lần đầu đi ăn cùng nhóm bạn, thấy cô thích ăn sashimi kèm lá tía tô, gừng đỏ và salad rong biển. Anh đã dẫn cô đến nhà hàng sang trọng bậc nhất trên tòa tháp cao nhất của Hà Nội, gọi món sashimi cá hồi. Từ đầu bếp chứ danh cho cô thưởng thức. Ai ngờ lúc đến nơi, vừa ngồi vào bàn cô đã hỏi, nhóm bạn của anh đâu hả? Mình đến sớm sao? Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh. Này chỉ có anh và em thôi, anh sẽ mua sashimi cho em ăn thoải mái, bất ngờ chưa? Anh nhìn cô âu yếm, cứ nghĩ cô sẽ rất vui, không ngờ cô lại nổi giận. Gì cơ? Anh đưa em đến nơi đắt tiền này chỉ để ăn một bữa sashimi sao? Nhiều tiền lắm đấy, anh có biết không? An Nhi đi với anh không cần quan tâm đến tiền đâu, anh có đủ tiền xài mà. Anh nhún vai tỏ vẻ không quan trọng. Gia Huy, anh có nhớ chúng ta còn đang đi học không? Cứ cho là nhà anh nhiều tiền đi, nhưng đó chưa phải là tiền anh kiếm ra, nên chúng ta vẫn phải tiết kiệm. Đứng dậy, chúng ta về thôi, tìm một quán bình dân là được rồi. Nói rồi cô kéo tay anh đòi ra về. Cô giả vờ nhăn nhó ôm bụng, Để phục vụ trông thấy Bất ngờ trước thái độ của cô song anh thông minh hơn Liền lấy tay chạm vào bụng cô rồi phối hợp Em đau bụng lắm mà Phải làm sao đây Anh đặt bàn và thanh toán trước rồi Cứ thế mà về Thì anh vẫn phải trả tiền đấy Gì cơ Lại còn thanh toán trước á ôi anh ra chỉ thật đấy Cô cắn môi ngồi xuống rồi nói tiếp Được Vậy thì chúng ta ở lại ăn hết bữa này Xong hứa với em, nếu chúng ta đi riêng thì không cần phải đến những nơi đắt tiền như thế này. Anh biết rồi, anh tủm tỉm cười. Rồi sashimi được đưa ra, cô gắp cho anh, bắt anh phải cùng ăn hết sạch. Đồ ăn ngon thế này không được lãng phí. Lúc về chỉ có hai người trong thang máy xuống, cô xoa xoa bụng xít xoa kêu no quá trời. Anh ghé sát tai cô thì thầm. Vậy mà người nào đó, lúc mới đến còn mắng anh... Không trò dẫn đến nay ăn nữa đấy chứ Bởi vì anh trả tiền rồi nên mới phải hưởng thụ chứ Không thể uổng phí tài nguyên được Nhưng mà Gia Huy Chừng nào mà anh chưa giàu ấy Mà còn đưa em đến chỗ xa hoa này nữa Em sẽ giận anh cho mà xem Cô nhéo eo anh dọa Được rồi, được rồi Anh nhớ rồi, anh phải nghĩ cách làm giàu trước đã Rồi mới đưa em đến mấy chỗ này Áp lực chết đi mất Anh vờ nhăn nhó Tay xoa xoa chỗ cô nhéo Lúc đó anh có chút cảm động Cô gái bé nhỏ này đáng yêu thật đấy, nếu là cô gái khác, có thể anh sẽ nghĩ cô ấy giả bộ. Nhưng với An Nhi, anh nhìn thấy sự chân thật trong ánh mắt và mỗi cử chỉ hành động của cô ấy. Hai người tập trung vào món ăn và trao đổi chủ đề công việc. Giữ đúng lời hứa, anh chỉ cho cô thấy, thiết kế của cô rất ổn, nhưng để ra thành phẩm, cô phải bám sát hơn. Nếu làm giống như mẫu sống đã lên, tỷ lệ bán được hàng ở Paris sẽ không cao bởi phụ nữ Việt sẽ thích mấy mẫu đó nhưng phụ nữ Pháp thì chưa chắc em phải dùng chất liệu tốt nhất kể cả phụ kiện vì thời trang Paris coi trọng chất liệu hơn kiểu dáng thêm nữa, phụ nữ Pháp đặc biệt là ở Paris rất ít khi ra đường với những đôi giày gót quá cao bởi họ hay có thói quen đi bộ mà đường phố Paris quá nhiều đoạn lát sỏi nên độ dài của chân váy không nên quá dài quét đất vừa đủ là được rồi cô nghe mà trong lòng thầm thán phục người đàn ông này quả thực rất tinh tế và có óc quan sát sắc sảo coi như không uổng công đi ăn cùng anh ta một bữa tối mình là vì công việc chứ không có ý xa xôi nào khác cô tự dặn lòng thế nhưng cô vẫn không có cách nào khống chế được nhịp tim mình rung nhẹ khi thấy anh vẫn nhớ món ăn mà cô thích nước ép bưởi mà cô thích hay từng cử chỉ động tác của anh khi cầm dao dĩa khi nâng ly khi bóc tôm hay rót nước lọc cho cô. Vẫn như những ngày xưa cũ ấy, họ cùng nhau ăn dưới ánh nến thơm và ánh đèn mờ ảo của phòng bao. Mùi tinh dầu hoa hồng nhẹ nhàng, dường như khoảng cách 3 năm xa cách kia, chưa từng tồn tại. Ăn xong suất của mình, anh muốn gọi thêm. Cô ngăn lại, nói mình no rồi, xin phép ra về trước. Anh bỗng nắm tay cô khẩn trương. À nhì, chúng ta bắt đầu lại đi. Trong 3 năm qua Anh chưa từng quên em Cô cười nhẹ ngẩng đầu nhìn anh Anh nói lời này với tôi Không sợ có lỗi với một người sao Ý em là ai Anh nhíu mày ngạc nhiên Vị hôn phu Xứng danh xứng phận với anh đâu rồi Nói hết câu Cô quay nghiêng mặt Không đủ bình tĩnh nhìn vào anh Là Diễm My Anh đã nói với em nhiều lần Anh không có tình cảm với cô ấy Xưa và nay vẫn vậy Anh nhìn vào mắt cô Nhíu mày Tỏ vẻ không đáng nhắc đến Cô vẫn bình thản Nhưng trong lòng dậy sóng Nỗi đau nào đó ẩn chứa bên trong con đê Mà cô đã cất gông dựng suốt 3 năm nay Như trỗi dậy Vượt qua con đê đó Trào lên mạnh mẽ Len lỏi khắp tế bào trong cơ thể Không có tình cảm ư Cô nhìn xuống ly nước ép bưởi trên bàn thật muốn hất đổ phần nước ép trong đó vào mặt người đàn ông này. cô nhớ lại ký ức ba năm về trước, năm mười tuổi, cô tình cờ gặp anh lần đầu tiên khi đang là sinh viên năm thứ nhất đại học. anh là hoàng tử của khoa kinh doanh quốc tế trường cô, còn cô là bạn thân của em gái anh. được anh tỏ tình, cô còn không dám tin rằng mình may mắn như vậy, nên đã từ chối anh không chỉ một lần, mãi đến khi ngày ba của cô mất. Trong một cơn đau tim, anh đã luôn ở bên và chăm sóc cô. Vì cảm động trước tấm chân tình của anh đã mạnh dạn đối diện với lòng mình, nhận lời yêu anh. Sau đó, gia đình gặp nhiều biến cố, mẹ cô sang nước ngoài sống và làm việc, rất ít khi liên lạc với cô. Công ty bất động sản của ba không có người nắm giữ, nên chú hai, em trai ba cô đã quản lý toàn bộ. Cô có quyền thừa kế, nhưng điều kiện là sau khi kết hôn, hàng tháng mẹ đều gửi tiền về cho cô sinh hoạt cộng với khoản cổ tức hàng năm từ công ty của ba nên hầu như cô không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc hai người yêu nhau được đúng 6 tháng ngắn ngủi thì anh khăn gói sang anh du học hệ cao học ngàn dặm xa cách nhưng tình cảm vẫn luôn hướng về nhau hai năm sau anh học xong về nước thời điểm đó cô vừa ra trường đang làm trợ lý kinh doanh cho một công ty nội thất bộ pháp nhưng vẽ và thời trang Mới là đam mê của cô Nên buổi tối cô theo học thêm Tại học viện thiết kế thời trang Với mong muốn sẽ trở thành nhà thiết kế Anh về công ty của ba Làm từ vị trí thấp nhất Nhưng kiên quyết dọn ra ngoài sống Với lý do đã quen với phong cách tự lập Khi ở nước ngoài Nhưng lý do chính chỉ anh mới hiểu Là anh muốn dành nhiều thời gian cho cô hơn Xa nhau hơn 2 năm Giờ về nước Anh muốn ở bên cô nhiều nhất có thể Đó cũng là thời gian hạnh phúc nhất của cô. Những tưởng khó khăn đã đi qua, thì sóng gió lại tiếp tục ập đến. Buổi tối hôm ấy, anh nhắn cô có lịch ăn tối xã giao cùng với đối tác, nên sau 9 giờ sẽ qua cô. 8 giờ tối, cô đang cuộn tròn người trên sofa phòng khách đọc cuốn sách mới mua. Chờ anh đến, thì một cuộc điện thoại đường dài gọi về. An Nhi, con khỏe không? Mẹ, giọng cô run run, Mẹ ra nước ngoài đã gần 3 năm Thỉnh thoảng mới liên lạc cô bằng số máy không cố định Cô hầu như không có tin tức của mẹ Mỗi lần nhớ mẹ Chỉ có cách gọi điện thoại cho trợ lý Hỏi bà thế nào thôi Chị Anh Thư trả lời Phòng tranh bên đó phát triển rất tốt Bà chủ bận rộn nên không có thời gian về Cô dáng giữ gìn sức khỏe Chờ ngày bà quay lại Nay bà gọi về Cô vừa mừng vừa dự cảm Có điều gì không hay xảy ra Con khỏe, mẹ ổn không? Mẹ sắp về chưa Ừ ta ổn Bên này công việc bận quá nên chưa về thăm con được Nghe nói con ra trường Và đang làm ở công ty nội thất của Pháp Vâng con đang làm trợ lý kinh doanh ở đó Đó là môi trường làm việc rất tốt Chuyện học thêm Học viện thiết kế thời trang Còn nửa năm nữa là hoàn thành Cô cũng không tiện nói với bà Ừ ta biết là con có thể tự lo được An Nhi Có chuyện này ta phải nói với con con hãy hứa sẽ nghe theo sự sắp xếp của ta ta chỉ muốn con có một cuộc đời bình an nhất giọng bà có chút xót xa cô chưa hiểu ra chuyện gì nên hỏi lại có chuyện gì ạ chừng nào mẹ về ta chưa về được ở nhà chú con đang muốn lấy lại căn nhà con đang ở để chịu trách nhiệm thờ cúng cho gia tộc họ lấy An Nhi lần này con nhượng bộ đi bà cố gắng không tỏ ra nghẹn ngào An Nhi ngơ ngác nhưng giọng cương quyết Không được đâu mẹ, đây là nhà của ba Con phải ở đây với ba Bà An Bình thấy trong lòng chua xót, Ngày này cuối cùng cũng đến Bà đã không dám đối mặt từ bao năm nay Nhưng hiện tại không thể trốn tránh được nữa Sáng nay, chú hai gọi điện sang cho bà Nhắc về thỏa thuận cho cô Ở lại căn nhà của tổ tiên trong 3 năm đã chấm dứt Mẹ con bà cần phải rời khỏi căn biệt thự đó Cần nhắc cả ngày trời, bà mới gọi điện cho cô Trong lòng bà cảm thấy đau nhói, bà đã cố gắng nhất để An An không bị tổn thương, nhưng mọi thứ không như dự tính. Trong não bà có một khối u, ba năm nay ở nước ngoài điều trị, mặc dù rất phối hợp, nhưng kết quả cũng không khả quan làm mấy. Chí nhớ giảm sút nghiêm trọng, lúc nhớ lúc quên. Những gì liên quan đến An An, bà phải ghi chép cẩn thận ra một cuốn sổ, để hàng ngày đều đọc lại, không để mình lãng quên đứa con gái duy nhất. Một nửa người bên trái của bà không cử động được Phải ngồi xe lăn Có y tá hỗ trợ Dù đã trị liệu vật lý toàn năm nay Nhưng không có kết quả Khối u có xu hướng phát triển chậm lại Nhưng không phẫu thuật cắt bỏ được Vì tỷ lệ thành công là rất thấp Bệnh nhân có thể không qua khỏi trên bàn mổ Vì vậy bà không muốn xuất hiện trước mặt an an Trở thành gánh nặng của cô Nên chỉ có cách rời đi Phối hợp điều trị thật tốt Mong một ngày có thể khỏe mạnh trở về gặp cô À, nhì. Những chữ bà định nói còn không phải là con gái của ông ấy bèn nuốt vào bên trong Không, bà không thể nhẫn tâm với con bé được Hãy nghe ta Ta đã nói anh Thư sắp xếp cho con một căn hộ chung cư gần nơi làm Con hãy dọn dẹp những đồ đạc cần thiết của mình trong tối nay 10 giờ sáng mai anh Thư sẽ cho người qua hỗ trợ con chuyển đồ Bà gắng hết sức để nói xong nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống Nghe thấy tiếng sụt xịt của mẹ An Nhi đau lòng Mẹ, nói cho con biết có chuyện gì Con bắt buộc phải chuyển sao Im lặng một lúc mẹ cô nói tiếp Sau này ta sẽ nói với con An An, hãy nghe lời ta Sáng mai Hãy dọn khỏi căn nhà đó Dù có chuyện gì đi nữa Hãy tin, ta luôn mong những điều Tốt đẹp nhất đến với con Nói rồi bà góp máy Nước mắt chảy dài Bà không đủ bình tĩnh để nghe cô nói tiếp rồi một ngày nào đó khi An An mạnh mẽ và trưởng thành hơn cô sẽ hiểu cô liên tục gọi lại cho mẹ nhưng bà không nghe máy nữa từng hồi chuông tút tút kéo dài trong lòng cô cảm thấy hoang mang cực độ cô bối rối lo lắng rồi bấm dấu ra huy có lẽ giờ này anh chưa xong việc nhưng cô muốn nói chuyện với anh chuông đổ dài đúng lúc cô nghĩ anh không nghe máy được thì đầu bên kia cất tiếng cháu là An An Cô có chút giật mình cố nén giọng bình tĩnh Vâng, cháu là bạn Gia Huy Cháu gọi để gặp anh ấy Gia Huy đang ở với vị hôn thê của nó Gia đình bác vừa đi ăn tối với gia đình thông gia Để bàn chuyện hôn sự cho hai đứa Cô hoang mang Đang đứng Phải bị ụng vào thành ghế sofa để giữ vững Tay nắm chặt điện thoại Áp sát vào tai Dường như không tin vào tai mình Mắt nhòe đi Đầu óc tróng váng Nước mắt trực trào ra Cô gánh chặt môi nhỏ giọng Cháu phải gặp anh ấy Có thể cho cháu nói chuyện với anh ấy được không ạ Cháu đến quán cà phê Flora Ở lầu một trung cư Nhà Gia Huy Ta muốn nói chuyện với cháu Trước khi cháu gặp Gia Huy 15 phút nữa ta chờ Cô gốc máy chạy vội lên lầu thay đồ Nhắn vũ trương rồi lảo đảo ra khỏi nhà Gọi taxi đến điểm hẹn Vừa vào quán Cô đã trông thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp Trang điểm nhẹ nhàng, tóc bới cao sang trọng Nhìn trẻ hơn so với độ tuổi của bà Linh cảm cho cô biết Đó là mẹ anh Cô tiến về phía bà cúi chào Mẹ anh ngước nhìn Hỏi với giọng xa cách Cháu là Lý An An Cô run run nhìn bà Giọng lễ phép trả lời Vâng là cháu ạ Cháu ngồi đi Đợi cô ngồi xuống và gọi đồ uống xong Bà tiếp tục nói Con trai bác chơi bời cũng không tệ nhỉ Cháu rất xinh Cô cắn chặt môi Cọ hai bàn tay vào với nhau Cảm nhận được vẻ coi thường của bà Rồi cô ngẩng cao đầu mềm cười Gần đây Cháu thấy anh ý nghiêm túc nhiều hơn là chơi bời ạ Bà cười Cô gái này cũng khá thông minh Bà thẳng thắn Ta không có thời gian nói vòng vo với cháu Thứ lỗi nếu những gì mà ta nói Làm cháu bị tổn thương Nhưng ta nghĩ Trước sau gì thì cháu cũng biết Càng biết sớm càng tốt cho cháu Cô khẽ run người. Xin lỗi bác, cháu chưa hiểu ý bác. Ta đã tìm hiểu về cháu. Cháu khá thông minh. ngay sau khi bà cháu mất, gia sản nhà cháu tiêu tan. Cháu liền bám lấy Gia Huy nhà ta. Nhưng hiện tại, Gia Huy đang có hôn thê xứng đáng, nên gia đình ta sẽ không chấp nhận cháu đâu. Ý ta là gì? Chắc cháu đã hiểu. Cô hoang mang nhìn bà, nắm chặt bàn tay đang run run lên dưới bàn rồi nhìn xuống tách cà phê đang tí tách rơi. ép mình phải bình tĩnh lại. Bác hiểu nhầm rồi ạ. Đúng là ba cháu đã mất. Hiện tại cháu rất nghèo, nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ mình phải bám lấy Gia Huy vì gia sản của nhà anh ấy. Cháu muốn ở bên anh ấy, chỉ vì cháu thấy hạnh phúc, và cháu tin mình có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Gia Huy là người hiểu biết, chuyện hôn sự của anh ấy, bác nên để anh ấy làm chủ. Cháu nghĩ, để Gia Huy làm chủ, Thì thằng bé sẽ bất chấp tất cả để chọn cháu sao Tự tin quá Sẽ thành ảo tưởng đấy Hai đứa có thể vui vẻ và thoải mái Suốt mấy năm qua Là vì Gia Huy vẫn đang là thiếu gia của nhà họ Lý Con trai báp Vẫn được thừa hưởng đặc quyền của gia tộc Nếu một ngày nào đó Vì cháu mà nó bị mất tất cả Cháu nghĩ nó sẽ chọn ai Chuyện của Gia Huy và cháu Đối với cháu mà nói Chỉ lời của Gia Huy mới được tính Nếu anh ấy cần cháu, dù anh ấy không có gì cả, dù người khác nói gì đi chăng nữa, cháu cũng sẽ không rời xa anh ấy đâu. Nhưng nếu chính những anh ấy nói muốn chia tay với cháu, cháu sẽ buông tay. Trong lòng đang rất hoảng sợ, song cô vẫn cắn chặt môi, nhìn bà với vẻ kiên định. Cháu cố chấp hơn ta nghĩ đấy. Hai đứa trẻ mới lớn chưa hiểu sự đời như cháu và Gia Huy thì hiểu thế nào là yêu. Nếu vì yêu cháu Gia Huy có thể bị tước tất cả những quyền lợi của người thừa kế tập đoàn lấy ra Cháu vẫn đành lòng nhìn sao Cứ cho là cháu có thể trơ mắt đứng nhìn Nhưng mà ta thì không Ta cũng không chắc Con trai ta có mong muốn đánh đổi lớn như vậy không Cháu biết đấy Từ nhỏ Gia Huy đã luôn được sống trong nhung lụa Được người ta cung phụng chiều chuộng Muốn thứ gì có thứ đó Chưa từng chịu thua thiệt bao giờ Thấy cô im lặng cúi mặt Bà nói tiếp Nghe nói Lúc đầu cháu đã cự tuyệt việc nó theo đuổi Bác ngờ rằng Việc ở bên cháu chỉ là chút cảm giác mới mẻ Của một đứa chưa từng thất bại trước đó như nó Khi cảm giác này qua đi Cháu nghĩ Gia Huy sẽ chọn cháu Hay chọn lý gia Lời bà nói tử tốn Nhưng mỗi câu mỗi chữ Như đâm vào da thịt của cô Trái tim cô nhói đau Cháu xin lỗi Dù bác nói gì đi chăng nữa Cháu vẫn tin anh ấy Chỉ cần một ngày anh ấy vẫn muốn bên cháu Cháu sẽ không thay đổi Bác cũng đoán trước Là cháu sẽ không dễ dàng gì Giao ghi nhà bác vốn là mỏ vàng Mà nhiều cô gái đeo bám không chịu buông Mẹ anh cố ý xúc phạm Liếc nhìn cô Thấy vai cô run lên Ánh mắt lẩn tránh nhìn ra ngoài Bà biết mình đã sắp đạt được mục đích Nhưng bác nghĩ Cháu vẫn là cô gái có lòng tự trọng Cháu có biết vì sao hôm nay Ta hẹn gặp cháu giờ này không? Gia đình Diễm My và gia đình ta vừa ăn tối với nhau để bàn việc tương lai cho hai đứa. Giờ hai đứa đang trên căn hộ của Gia Huy. Không tin, cháu có thể lên tìm. Tìm cô đập mạnh, ánh mắt hoảng loạn. Gia Huy, em không tin anh sẽ làm thế với em đâu. Cháu sẽ gặp Gia Huy hỏi cho rõ. Dù anh ấy quyết định chọn ai, cháu cũng sẽ ủng hộ. Cháu hy vọng bác cũng vậy. Cô đánh cực với chính mình. Đương nhiên, ta là mẹ nó, ta mới là người mong muốn nó hạnh phúc nhất thế gian này. Ta cũng tin rằng, nó không lầm đường lạc lối đâu. Vậy chờ xe mạng. Nói rồi, cô xin phép mẹ anh rồi rời đi. Ra khỏi quán cà phê, cô lao như điên vào thang máy tòa chung cư anh ở. Thang lên đến căn hộ của anh, cô ngần ngại trước cửa phòng, rồi giơ tay ấn chuông, gương mặt căng thẳng, không thấy ai mở cửa. Cô chủ động bấm dãy số ngày sinh của mình trên khóa tử Liên quan đến con số Cô hay nhớ nhớ quên quên Nên khi cài mã khóa cửa Anh đã nói với cô Tất cả mật mã quan trọng của anh Đều là ngày sinh nhật của em Để em khỏi mất công nhớ nhiều Lúc đó cô đã rất hạnh phúc Bây giờ lại thấy run rẩy khi ấn từng con số Cô mở cửa Lặng lẽ tiến vào Phòng khách sáng đèn nhưng không thấy ai Thấy phòng ngủ có ánh sáng mở Cô định lên tiếng gọi Nhưng như có linh cảm Cô nhẹ nhàng tiến từng bước vào Cảm giác căng thẳng Hít một hơi Mở hé cánh cửa phòng ngủ Để rồi đập vào mắt cô Là hình ảnh suốt đời này Cô không sao quên được Quần áo la liệt vứt dưới sàn Trên giường là anh và Diễm My Không một mảnh vải che thân Đang ôm lấy nhau ngủ Khoảnh khắc này trời đất như sụp đổ dưới chân Cô đứng im Tìm chết lặng Mắt nhìn không chớp Rồi không hiểu lấy đâu sức mạnh Cô xoay người Chạy ra khỏi nhà anh Nước mắt giàn ruộng Thang máy đang ở tầng trên cao chưa kịp xuống Cô lao như bay vào thang thoát hiểm Và chạy bộ 20 tầng lầu xuống tầng trệt. Đến bậc thang cuối cùng của tầng 1 Cô không còn sức lực Ngồi sụp xuống bậc thang gương mặt đầy nước mắt Hóa ra mẹ anh nói đúng Diễm My mới là người mà anh lựa chọn Vị hôn thê xứng đáng với gia thế của anh Cô lê bước ra khỏi chung cư Gọi taxi về nhà Vào nhà cô leo lên giường Nhìn chầm chầm vào trần nhà Nước mắt không ngừng rơi gia Huy Anh bỏ em cũng được Nhưng sao lại vào lúc này Rồi đau đớn nghĩ Sớm hay muộn có nghĩa lý gì Chẳng phải đã biết rõ Thực tế dù có đau lòng đến mấy Chúng ta cũng không thể chối bỏ được Bốn chữ môn đăng hộ đối kia Tìm cô nhói đau Khi điện thoại không hề có tin nhắn Hay cuộc gọi lỡ từ anh Phải rồi Tối nay anh còn bận làm chuyện tốt cùng người đẹp Sao có thể nhớ đến cô Cô nằm nghiêng Con người lại tư thế em bé chưa khi nào cô thấy đau lòng như bây giờ Cảm giác từng tế bào Và toàn bộ ruột gan cô Đều tê tái chết lặng Gia Huy Em chỉ là chơi bời của anh sao Anh đã từng thật lòng với em chưa Những ký ức và nỗi đau ngày nào Suốt đời này cũng không sao quên được Vết thương đó Thậm chí đến giờ vẫn chưa liền sẹo Vẫn đau âm ỉ khi cô nghĩ về Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt Rồi cất giọng lạnh lùng Gia Huy Hiện tại đang là kết cục tốt đẹp nhất của hai chúng ta Anh đừng làm nó tệ thêm nữa Tốt đẹp ư Hiện tại nó không hề tốt đẹp với anh Mỗi ngày mỗi phút trôi qua Anh đều muốn được ở bên em Muốn quay lại quãng thời gian chúng ta đã từng có nhau Em có dám thừa nhận Em không còn tình cảm với anh Giống như một chiếc cốc đổ đầy nước đã bị hất đi Anh làm thế nào để lấy lại được đây Cô nhìn anh Ép anh nhìn thẳng vào thực tế Anh chưa từng hất cốc nước đó đi Anh cũng chưa từng làm gì để tổn thương em Cô nhíu mày nhìn anh Anh bắt cô phải nói ra chuyện đó mới hài lòng ư Cô nghiêng đầu sang trái Nhắm mắt nhớ lại Rồi hạ quyết tâm xé toạc bộ mặt xối trá của người đàn ông này. Tối hôm đó, tôi đã đến căn hộ của anh. Chính mắt tôi nhìn thấy, anh và Diễm My đang trong phòng ngủ. Giọng cô nghẹn ngào đẻ nén nỗi đau. Anh ngước mắt nhìn cô, có chút bất ngờ và hoảng loạn trong ánh mắt. Thì ra tối đó cô đã đến. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại cân bằng bình tĩnh nói. Chuyện đêm đó với Diễm My... Nếu anh nói anh không hề làm gì quá giới hạn, em có tin anh không? Anh nhìn thẳng, ánh mắt mong chờ phản ứng của cô. Gia Huy, nếu anh là tôi, nếu anh thấy tôi đang trên giường với người con trai khác, anh có tin tôi không? Cô nhìn anh, không trả lời mà hỏi lại. Anh chăm chú nhìn lại cô, có chút mất mát. Thì ra, cô chưa từng tin tưởng anh. Tình yêu anh trao cô nhiều như vậy cũng không khiến cô an lòng. Nhưng làm sao anh có thể giải thích được chuyện ngày hôm đó Tỉnh ngay Mà lý lại gian ư Tại sao em không cho anh cơ hội giải thích Đã lặng lẽ bỏ đi Anh cố cứu vớt Đây cũng là câu hỏi đè nặng trong anh Suốt 3 năm nay mà không có lời giải Nếu không bỏ đi Tôi sẽ phải tiếp tục chứng kiến Cảnh anh ân ái với vị hôn thê Xứng đôi vừa lứa của anh sao Bây giờ thì tôi có thể Bình thản trước chuyện đó Nhưng thật xin lỗi Lúc đó là tôi quá ngốc nghếch Nên cho rằng mình không chịu đựng nổi Anh lặng lẽ nhìn cô Có chút mất mát Lúc đó cô đã tin rằng anh tệ bạc vậy à Còn bây giờ Cô có thể chấp nhận được việc Anh dây dưa với người khác Bởi vì trong lòng cô Hoàn toàn không có anh nữa sao Sao em không nghĩ là anh cũng có lý do riêng Niềm tin em dành cho anh chỉ được thế thôi sao Trong lòng anh thầm có cảm giác tức giận Tay nắm chặt Cô nhìn anh cười nhạt Anh coi việc lên giường với người con gái khác vẫn có lý do để giải thích à Sau khi tận mắt nhìn thấy chuyện đó anh cho rằng cô vẫn có thể tin tưởng và cho anh cơ hội giải thích sao Gia Huy Anh định giải thích gì Một người đàn ông tử tế sẽ biết chịu trách nhiệm về những việc mình làm Anh không định nói Anh không phải là một quý ông Có thể quất ngựa truy phong sau khi đưa người ta lên giường đấy chứ Anh nhìn cô Không biết nên nói tiếp thế nào Cô đứng dậy bỏ đi Anh cũng không níu kéo Anh đang cầm chiếc ly thủy tinh Bóp thật mạnh Mảnh vỡ thủy tinh gầm vào tay anh đau nhói Nhưng anh không cảm nhận được Bởi trái tim anh còn đau hơn Hóa ra lý do cô rời đi Là như vậy Cô đi nhanh ra ngoài Xuống tầng 1 Vẫy một chiếc taxi để trở về nhà Cô gọi cho cô bạn cùng nhà Thanh Thanh à Cậu đang ở đâu rồi Đi uống rượu sâu chù với mình đi. Mình đang ở nhà Hứa Vĩ. Có chuyện gì sao An An? Bữa nay sao lại muốn uống rượu rồi? Cho mình hỏi nói chuyện với Hứa Vĩ nào, chuyển máy nhé. Alo, An An à. Nghe thấy giọng Hứa Vĩ, cô tiếp lời, "Mình mượn Thanh Thanh tối nay nhé, mình muốn ra ngoài với bạn gái cậu. Giờ mình đang về cư xá, 10 phút nữa đến nơi. Cậu nói Thanh Thanh xuống tầng 1 mình đón nha." Nói rồi cô cúp máy, nhìn qua cửa sổ taxi. Thành phố về đêm sôi động quá đường xá tấp nập người đi lại Cửa hàng cửa hiệu hai bên rực sáng đèn Sống giữa thành phố gần 10 triệu dân Sao cô thấy mình cô đơn quá đỗi Đón Thanh Thanh đến một quán nướng Hàn Quốc Cô gọi đồ nướng và rượu soju. Thanh Thanh ngạc nhiên Bữa nay gặp chuyện gì à An An? Ừ, mình gặp chuyện đau lòng chết mất Cô hài hước qua trường Để Thanh Thanh khỏi lo lắng Nhìn mặt cậu á như có rất tình vậy Mà lâu nay có thấy cậu hẹn hò với ai đâu Anh nào đến cũng từ chối thẳng thừng Cậu định thành bà cô già. Ờ Mình sẽ không lấy chồng đâu Cũng chẳng yêu nữa Đau lòng lắm Cô vừa nói vừa nâng ly sâu chua lên uống cạn Ngọc nghịch thật sự Là vì cậu chưa từng gặp đúng người thôi Như tớ với hứa vĩ này Còn ước gì không gặp nhau sớm hơn Thanh Thanh à Chúc mừng cậu nhé Thấy hai người hạnh phúc ý vui lắm Tháng sau chúng tớ sẽ tổ chức đấy Thông báo ngày cho cậu trước, nhớ sắp xếp công việc về quê để chung vui với tụi tới nha. Các cậu chọn ngày rồi à? Một tháng nữa sao? Ôi thật là tốt quá, đừng lo về chỗ ở mình sẽ chuyển đi. Sao có thể thế được? Chúng mình đang tính sẽ tìm chỗ khác, để cậu ở lại đi làm cho gần công ty. Hai người cứ ở đó, sống hạnh phúc cho mình là được. Mình có kế hoạch chuyển nhà rồi. Mình cũng đã liên hệ căn hộ ngay sát công ty, đi làm còn gần hơn. Cô nháy mắt với Thành Thành Này, cô đó mắc tiền lắm đấy, cậu thuê một mình có quá sức không? Ờ, nhưng có tiền mà, đừng có mà lo cho mình. Thật ra, xưa nay cô không thiếu tiền, kể cả khi đi làm, hàng tháng mẹ vẫn gửi đều đặn tiền vào tài khoản cho cô. Tức bà biết cô vẫn dùng tài khoản đó, nhưng không đi tìm cô. Cổ phiếu của công ty do ba để lại vẫn đứng tên. Không hiểu sao chú hai chưa đòi lại, nên hàng năm sau đại hội cổ đông cô đều nhận được một món cổ tức lớn. Đủ để mua một căn chung cư cao cấp Nhưng tiền đó của hai người cô đều không tiêu đến Cô gom lại Rồi chuyển hết cho dì Ly Hương Lấy danh nghĩa mẹ mình ủng hộ lũ trẻ Ở cô nhi viện hy vọng Tiền của hai người đó cô không dám nhận Nhưng mà lũ trẻ thì cần Một người thì không phải ba cô Một người thì không quan tâm đến sự sống chết của cô Nghĩ đến cô chỉ cười chua xót Cô nhớ lại Ngày cô biết được Mình không phải người họ lý Từ nhà Gia Huy trở về và một đêm khóc sưng mắt không ngủ được. Sáng hôm sau 8 giờ, vú chương lên gõ cửa phòng, báo chú Hai cho người đến dọn đồ. Bà bối rối, không biết xử lý thế nào liền gọi cô xuống. Lúc này cô mới nhớ đến cuộc gọi điện thoại của mẹ. Cô lật đật khoác thêm áo rồi chạy ra khỏi phòng. Thấy chú Hai, thím Hai và con trai, con gái chú thím đang chỉ đạo nhân viên khuân vác chuyển đồ vào trong, lão nhanh xuống cầu thang, cô đối mặt với chú mình. Có chuyện gì sao? Chú hai, sao gia đình chú lại chuyển đồ vào nhà cháu? Chú hai nhíu mày nhìn cô, giọng xa cách. Nhà cháu, mẹ cô chưa nói với cô. Cháu hỏi chú, tại sao? Thấy cô run dậy, chú hai nhìn, dù như không thèm để ý, vẫn vẫy tay chỉ đạo nhóm thợ, di chuyển đồ cũ của gia đình cô ra ngoài sân và mang đồ đạc của gia đình ông vào nhà. An An thấy họ quảng không thương tiếc, chứ thảm yoga của mẹ. Cây đàn piano của cô Giá sách của ba ra ngoài Liền chạy đến can ngăn Thấy thái độ của cô Thím hai lên tiếng Chuyện này cô có thể gọi điện hỏi mẹ cô bà ấy đã đồng ý rồi Là vì cháu là con gái sao Nhà này của ba cháu Cháu muốn ở Còn bàn thờ gia tiên vẫn ở đây Các chú thím đến lúc nào cũng được Tại sao lại đuổi mẹ con cháu đi Ba ư <cười> Xem ra mẹ cô vẫn chưa nói với cô nhỉ Nói rồi Ông quăng một tập giấy tờ xuống chân cô Cô ngạc nhiên nhặt lên mở ra xem Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt Quan hệ huyết thống giữa Lý An Đông Và Lý An An Không Cô giật mình thàng thốt Không tin vào mắt mình Thấy cô loạn trọng không đứng vững Vũ Trương chạy đến đỡ Xót xa thương cảm Cô không tin chú hai Quay sang hỏi Vũ Trương Vũ Trương Điều này là thật sao Nói cho con biết đi Cô mở to mắt Mong chờ câu trả lời Nhìn cô gái mong manh trong tay Vũ trường không nỡ nói sự thật Cũng không nỡ nói dối liền an ủi An an, chuyện gì cũng có cách giải quyết Chuyển ra khỏi đây đã rồi tính tiếp Cô nhìn bà một lúc mày nhếu chặt Vũ trường nói thế, tức là thừa nhận rồi Tại sao? Mẹ con chưa từng cho con biết Vũ trường nhìn cô thương xót Bà chủ cũng có nỗi khổ riêng Vậy là Vũ cũng biết Nhưng con lại không biết Bao nhiêu năm nay con không hề hay biết. Cô nắm chặt tay, cúi đầu xuống, trong lòng đau xót. Rồi cô quay đầu vào phòng khách, thấy đồ đạc của gia đình mình đã bị ném ra ngoài. Cô nhặt chiếc thảm yoga của mẹ, một vài cuốn sách của ba, rồi lặng lẽ lên lầu lấy chiếc vali du lịch, thu xếp quần áo và một số đồ đạc cá nhân. Vũ Trương đứng bên cạnh, hỏi bà giúp được gì không. Cô lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài. Vũ Trương... Con cảm ơn vú đã chăm sóc con từ trước đến nay. Nếu không có vú, con cũng không biết mình sẽ cô đơn thế nào nữa. Nhưng sắp tới, con chưa rõ mình sẽ đi đâu. Đây là số tiền mà con đi làm tích góp được. Con tặng vú, tạm thời vú cứ về quê sinh sống. Sau này có điều kiện con sẽ liên lạc với vú. Con xin lỗi vì không thể làm tốt hơn. Bà ôm lấy cô khóc lóc, nói không cần số tiền đó. Trước giờ nhà họ lý đối xử rất tốt với bà. Bà cũng tích lũy được một khoản nên cô hãy giữ lại mà chăm sóc bản thân. Nhưng cô kiên quyết nhét vào tay bà rồi lặng lẽ kéo vali ra cầu thang đi bộ lên phòng thờ lấy di ảnh của ba. Xuống đến nơi cô nghe thấy giọng chú hai Để di ảnh của anh trai tôi lại ông ấy không phải ba cô cô có tư cách gì mà đem theo? Giọng ông lạnh lùng tiền cô đầu nhói ông ấy không phải ba cô vậy ba cô là ai? Dù là ai đi chăng nữa Cô cũng không có quyền là người nhà họ lý nữa Cô vuốt ve ảnh ông Lấy điện thoại ra chụp lại Rồi trả về vị trí cũ 9 giờ Kéo vali ra khỏi căn biệt thự, Ngoái đầu nhìn lại nơi cô đã từng sống Suốt quãng thời gian thơ ấu và trưởng thành của mình Tiếng chú hai Thím hai Và em họ của cô díu dít Nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa Mắt nhòa lệ Rồi cô vẫy một chiếc xe taxi ngồi lên Tài xế hỏi cô đi đâu, cô hoang mang không biết điểm đến liền trả lời ông. Cháu muốn rời khỏi thành phố này, vậy cô ra sân bay hay là ra sân ga? Tàu, cho cháu ra ga tàu. Rồi cứ thế, cô mua vé chuyến tàu sớm nhất, rời khỏi nơi đã làm vỡ vụn trái tim cô vì tình thân và tan nát trái tim cô bởi tình yêu. Đến một thành phố xa lạ khác, quên đi tất cả để bắt đầu lại từ đầu thấy cô mơ màng, thanh thanh đưa ly rượu của mình ra, cạn ly cô đang cầm trong tay. Này, có chuyện buồn gì thì cứ uống đi, uống xong mai tỉnh dậy sẽ lại là một ngày hoàn toàn mới. Mình nhớ là ngày xưa cậu rất lạc quan mà. Cô mỉm cười có chút chua xót. giờ thì mình không thấy lạc quan nữa rồi. Mình khó chịu lắm, mình lại gặp lại một người, người mà mình không thể quên được. Cô cúi đầu nói tiếp, trong lòng mình luôn phải đấu tranh. Một bên là tình cảm dành cho anh ấy Một bên là nỗi đau mà anh ấy đã gây ra cho mình Nhưng mà hình như ấy Có đau đến mấy Trái tim mình cũng không chịu quên anh ấy Lại luôn tìm cách bao biện cho anh ấy Bây giờ Mỗi ngày trôi qua Mình đều cảm thấy rằng xé, sẽ... Mệt, rất mệt Thanh Thanh nhìn cô Lần đầu tiên cô ấy chia sẻ chuyện tình cảm Có lẽ do đã ngả ngả say Cô gái này xưa nay luôn biểu hiện ra ngoài là vẻ lạc quan nhưng đôi mắt lại mang vẻ man mác buồn khiến người khác cảm nhận cô như ánh ban mai rực rỡ trong một ngày sương mù chưa tan nên vạt nắng đó có phần lẻ loi Hóa ra trong lòng cô lại chất chứa nhiều tâm sự đến vậy An An nếu có thể tha thứ được chuyện anh ấy từng làm tổn thương cậu nếu trái tim cậu vì anh ấy mà không thể yêu được người khác thì hãy cho người ta cơ hội cũng là chính là cho mình cơ hội được hạnh phúc đấy Không được đâu, nhân sinh quan của mình không cho phép, mình có thể chấp nhận bất kỳ chuyện gì, nhưng mà chuyện này ấy, thì không. Vậy nếu mà không thể yêu thì dứt khoát quên đi, rồi cậu sẽ gặp người khiến cậu yêu lại từ đâu? Thành Thành an ủi bạn, không, cả đời này ấy mình không thể gặp ai khiến mình yêu nhiều như thế nữa. Cô vừa nói vừa uống vừa khóc rồi lại lấy tay gạt nước mắt nở nụ cười mơ hồ như đang nhớ lại ký ức xa xăm cũng thời gian đó ở một quán bar sang trọng nhất Sài Gòn một người đàn ông đang không ngừng rót rượu vào ly của mình bên cạnh là một đống vỏ chai whisky uống dở anh muốn uống đến say bất tỉnh nhân sự nhưng không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh anh lôi điện thoại ra gọi anh Kiệt, cậu ở đâu đến đây uống với mình một ly đi đầu bên kia nhận lời đến anh gửi địa chỉ qua định vị rồi chăm chú uống tiếp hình ảnh cuộc nói chuyện tối nay cứ lởn vởn trong đầu khiến trái tim anh thắt lại một lúc sau anh Kiệt đến cùng cô thư ký Hà Phương vỗ vai anh ở quầy ba hay đã uống chừng này rồi cơ à nay có tâm trạng gì à cậu cũng đại gia thật đấy mỗi chai uống một chút bỏ là sao muốn tìm một chai dễ say nhất đấy mà chưa tìm ra anh trả lời băng quân để lý Gia Huy say thì ví cậu có thể không cản nhưng mà ba này sẽ cản rượu cho khách uống mất đấy. Em chào phó tổng Gia Huy, tiểu lượng của anh tốt thế này sao? Lúc này anh mới để ý là anh Kiệt không đi một mình. nhíu mày nhìn cậu ta tỏ vẻ phiền phức. Tối nay muốn gặp riêng cậu ta để tâm sự vài điều. Có người khác thật không tiện. Trông thấy biểu hiện của anh, anh Kiệt liền giải thích. Lúc cậu gọi, thì tôi vừa cùng thư ký Phương ăn tối xã giao xong. Với đối tác cung cấp nguyên liệu vải kiện cao cấp Nên cô ấy cũng muốn đến nơi này Để giải trí cho vui Ồ vậy à Thế hai người ở lại giải trí vui vẻ tự uống đủ rồi nên về trước đây Rượu đây nhé Tôi mời dùng tiếp Bữa nay tôi mời Anh lấy áo khoác cầm trên tay Rồi đứng dậy định ra về Anh Kiệt tức giận cái thằng tiểu quỷ này Ngoài công việc cậu thật là khó chịu đấy Ngoài giờ hành chính Cậu chẳng phải là sếp tôi Tôi có gì mà phải sợ." Nói rồi anh dứt khoát tiến về cửa ra về, bỏ mặc sếp mình và cô thư ký. Anh Kiệt tức giận nghiến răng, lại thấy ánh mắt mất mát của Hà Phương nên thuận nước đẩy thuyền. "Hình như cậu ta say rồi, em chạy theo đưa cậu ta về cho an toàn nhé." Hà Phương mừng như mở cờ trong bụng, song vẫn tỏ ra bẽn lẽn. "Vậy được không hả? Thế còn sếp?" Tôi gọi điện tài xế quay lại đón, tôi cũng muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Hà Phương chào xếp tổng rồi bước nhanh trên đôi giày cao gót đuổi kịp Gia Huy nói với theo Phó Tổng Lý, anh uống rượu không tiện lái xe đâu, để em đưa anh về. Gia Huy quay lại, có chút bất ngờ song vẫn nói Không cần, tôi thuê tài xế lái xe đưa về là được rồi. Em biết lái xe mà, em cũng thạo đường thành phố này lắm, anh có thể yên tâm. Tôi biết, tôi không nghi ngờ trình độ lái xe của cô, chỉ là tôi không thích có phụ nữ lạ ngồi trong xe mình. Anh nói giọng xa cách. Hà Phương hiểu ý liền tiến thêm một bước. Phó tổng, hình như anh còn độc thân. Em rất thích anh. Có thể cho em có cơ hội tiếp xúc gần hơn với anh được nữa không ạ? Hà Phương chủ động. Cô vốn là một cô gái rất đẹp. Ba vòng quyến rũ không thua kém gì. dàn người mẫu hợp tác với GK. Lại ngoan hiền và có chuyên môn vững vàng. Cô không tin, người đàn ông này có thể từ chối được người con gái hấp dẫn như cô. Anh mơ hồ nghe thấy nhíu mày, định bỏ qua dảo bước tiếp. Chuyện này không đáng để anh bận tâm. Xong đi được hai bước, nghĩ thế nào anh dừng bước, không quay đầu lại, anh nói trong bóng tối. Hạ Phương, đừng mất thời gian vào tôi. Trái tim tôi chỉ có một người. Tình yêu đó lớn đến mức, không còn bất kỳ chỗ nào cho ai khác nữa đâu. Nói xong, anh xài dài bước chân, đi nhanh hơn, để lại bóng lưng lạnh lùng. Anh muốn rõ ràng về chuyện tình cảm nơi công sở này. Ở nơi nào có cô, anh không muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Anh cứ thế ra về, không để ý gì đến cảm giác mất mặt của cô thư ký. Về đến cổng cư xá, anh trông thấy một bóng dáng quen thuộc. liền nói tài xế lái thuê dừng xe. Anh đỗ xe dưới tầng hầm B2 rồi mang chìa khóa gửi bảo vệ ở tầng 1 giúp tôi. Cho tôi xuống đây là được rồi. Anh tiến về phía hai cô gái vừa xuống taxi An An liền tìm gốc cây nôn thốc nôn tháo Thanh Thanh thì vẫn tỉnh đứng bên cạnh Vỗ vỗ lưng cô Rồi lấy giấy ăn lau miệng Anh lại gần Xin chào, An An là bạn và đồng nghiệp của tôi Tôi có thể giúp gì cho hai bạn Thấy anh Thanh Thanh tròn mắt bất ngờ Rồi không đợi cô ấy trả lời Anh tiến đến giúp vài An An đỡ dậy Để cô ấy đầu tựa vào ngực mình Thanh Thanh gãi đầu Nhìn người đàn ông trước mặt Anh là bạn An An Chúng tôi vừa đi ăn đồ nướng về, An An có uống chút xíu, nhưng mà tiểu lượng cô ấy kém quá. Vậy anh có thể giúp tôi đưa cô ấy lên nhà được không? Nghe Thanh Thanh nói xong, anh nhìn kỹ gương mặt đang ửng đỏ, đôi mắt mơ màng của An An. Thế này mà bảo uống có chút xíu ư. Đúng là An An không uống được, nhưng cũng không đến mức một vài chén đã say bất tỉnh. Sau cuộc nói chuyện tối nay, anh tưởng cô ấy không để tâm. Nhưng chắc chắn cô ấy cũng đau lòng nên mới tìm đến rượu giải sầu thế này. Được, tôi sống ở tầng 21 cùng tòa này. Ồ, vậy à? May quá, phiền anh rồi. Anh đưa cô ấy lên tầng 14 dùm tôi. Không phiền. Anh vừa nói vừa bế bỏng an an lên tiến về phía thang máy. Thành Thành đi theo sau anh cắn môi thắc mắc. Có người đàn ông cực phẩm vừa đẹp trai lại vừa ga lăng thế này là hàng xóm. Sao an an chưa từng nhắc đến nhỉ? Theo chỉ dẫn của Thanh Thanh, anh bế An An vào trong phòng, cẩn thận đặt lên giường, cởi giày và đắp chăn cho cô một cách thành thạo. Thấy Thanh Thanh đứng tròn mắt nhìn mình, anh quay ra nói với cô ấy. Phiền cô, lấy giúp tôi một cốc nước ấm và chiếc khăn ấm, tôi muốn giúp cô ấy lau mặt. Thanh Thanh ngạc nhiên, song vẫn đi lấy nước và khăn cho anh. Anh nhận lấy nói cảm ơn, không ngại ngần đỡ cô ấy lên. Cho An An uống chút nước, rồi lại đặt xuống. Nhẹ nhàng lau tay và lau mặt cho cô. Thanh Thanh thấy vậy, tế nhị đi ra ngoài, rồi khép cửa lại. Hứa Vĩ ở ngoài lo lắng, định tiến vào, Thanh Thanh ngăn lại. Hình như đây là người đàn ông mà An An nhắc đến với em đấy, là mối tình đầu của cô ấy. Hai người có chút gì đó hiểu lầm, để họ có không gian riêng đi anh. Cô đến gần cửa, áp sát tay và nghe ngóng, thấy không có vấn đề gì mới kéo Hứa Vĩ ra phòng khách ngồi đợi. Giao Huy lau sạch sẽ cho cô xong Im lặng ngồi cạnh giường Nắm nhìn gương mặt cô thường xót. Bữa này anh uống khá nhiều Nhưng hoàn toàn tỉnh táo Không kìm lòng được Anh đưa tay lên Vuốt ve má cô âu yếm Rồi anh nhẹ nhàng buông tay Định đi giặt lại khăn với nước ấm Lau cho cô một lần nữa Bất ngờ cánh tay cô vươn ra Giữ lấy tay anh Đừng đi Giao Huy em nhớ anh "Sao lại nhớ anh?" Giọng cô khè khẽ, trái tim anh nhảy lên một nhịp. "Cô gọi tên sao? Cô biết anh ở đây à?" Anh khẽ giọng. "An Nhi, anh ở đây. Em biết anh ở đây không?" Cô không trả lời, chỉ co người rồi kêu, "Lạnh, lạnh quá." Có lẽ cô uống nhiều quá nên không ý thức được. Thường cô nằm co ro, anh chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm hơn rồi lên giường, chui vào trong chăn cùng cô. Định ủ ấm cho cô một lát Anh ôm lấy cô Chỉ thấy cô ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực anh Rồi ngước nhìn khuôn mặt anh Đồng thời đưa bàn tay Không an phận sờ lên má anh Mắt mơ màng Là em đang mơ vậy không Sao cả trong mơ cũng gặp anh thế này Anh nhìn cô Xót xa trong lòng Cô ấy vẫn còn yêu mình Mình biết Anh không phải là cô gái Dễ dàng quên được đoạn tình cảm này Anh không tự chủ được, đặt môi mình lên môi cô. Cô cũng không ý thức liền đáp trả lại. Hành động đó vô tình khiến anh bị kích thích. Anh điên cuồng hôn cô thật sâu, nụ hôn sâu kéo dài, mang theo bao nhiêu tình cảm đã kìm nén suốt 3 năm nay. Đến khi cô không thở nổi, nhưng đầu ngủ gục trên vai anh, anh mới dừng lại. Biết là không thể ở nhà cô quá lâu, ngày mai khi tỉnh lại, để cô nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nổi giận và không tha thứ cho anh vỗ về cô một lát cho cô ngủ ngon anh lặng lẽ xuống giường ra chào bạn cùng nhà với cô anh ra phòng khách thấy hai người bạn cô đang nhìn anh trông chờ một lời giải thích xin chào hai chúng tôi ở cùng nhà với an an tôi là thanh thanh vừa gặp anh còn đây là hứa vĩ chồng chưa cưới của tôi thanh thanh lên tiếng trước anh mỉm cười thân thiện giơ tay ra chủ động bắt tay hai người Ánh mắt thoáng vui khi nhìn thấy hứa vĩ Người đàn ông này Có lần cô định gạt anh Là sống cùng nhà với bạn trai đây à Thì ra anh ta đã có vợ chưa cưới Chào Thanh Thanh Chào hứa vĩ Tôi là Gia Huy Hiện đang làm phó tổng ở công ty GK của An An Anh vừa nói vừa đơn nêm cát cho hai người Ồ vậy anh là sếp của An An Thanh Thanh hỏi lại Không hẳn Anh cúi đầu nghĩ ngợi vài giây Rồi ngẩng lên nói tiếp Tôi là bạn trai cũ của cô ấy Nhưng từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy lại từ đầu Thanh Thanh và hứa vĩ Nhìn anh từ đầu đến chân đánh giá sự chân thành Một chàng trai cao lớn trong bộ tây trang màu xanh tím than đắt tiền Áo sơ mi đen sang chảnh Mái tóc vuốt keo gọn gàng Gương mặt đẹp tựa xoáy ga thái độ thân thiện Như này không thể là người xấu được Hứa vĩ chủ động An An là một cô gái tốt Chúng tôi đã ở cùng cô ấy ba năm Nếu anh thật lòng với cô ấy, chúng tôi có thể xem xét giúp đỡ. Cảm ơn hai bạn đã chăm sóc cô ấy. Chúng tôi thất lạc tin tức của nhau, tôi mới tìm lại được. Tôi có thật lòng hay không, sau này mọi người sẽ nhìn ra. Anh ngẩng cao đầu mỉm cười nói. Anh xin số điện thoại của hai người, rồi hẹn cùng là hàng xóm cả. Hôm nào sắp xếp được, đi uống răm ba cốc bia làm quen, anh mời. Cảm giác anh dễ gần, hứa vĩ nhận lời. Thanh Thanh thấy chàng trai đẹp như xoái ca, Liền có thiện cảm ngay, nhanh nhỏ Chỉ cần anh tốt và chân thành với An An Chúng tôi sẽ giúp đỡ Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc Anh nghĩ một lát Rồi nhìn thẳng hai người tự tin đáp Trên thế giới này Dám chắc không ai yêu cô ấy nhiều hơn tôi đâu Sáng hôm sau Anh dậy sớm Mua trà giải rượu và cháo gà mang lên căn hộ cho cô Bấm chuông Thanh thanh ra mở cửa Cô ấy hé cánh cửa Ra hẳn ngoài rồi khép lại Giao Huy mỉm cười chào cô Chào buổi sáng Phiền cô đưa thứ này cho An An Nói với cô ấy là của cô mua Nhân tiện tôi cũng mua đồ ăn sáng cho hai bạn luôn rồi đây Nói rồi Giao Huy đưa cho cô ấy hai cái túi Một là đồ của An An Hai là hai suất bánh bao nhân trứng muối Và sữa đậu nành cho bạn cùng nhà Thanh Thanh ngại ngùng đưa tay ra nhận Ồ anh chu đáo vậy Cảm ơn nhé An Nhi vừa dậy đang vệ sinh cá nhân Cô ấy vẫn đòi đi làm Anh có muốn vào gặp không Cô ấy không chịu nghỉ ngơi đâu Tôi biết tính cô ấy mà Giờ tôi chưa tiện gặp Trông thấy tôi cô ấy sẽ không hài lòng Đừng nói với cô ấy là tôi mua đồ nhé Cảm ơn Thanh Thanh Sau này còn nhờ cô giúp nhiều Buổi sáng vui vẻ tôi đi trước Thanh Thanh ngơ ngác Nhìn người đàn ông lịch lãm trong bộ vest công sở Mỉm cười chào mình Rồi bước nhanh ra thang máy Một anh chàng cực phẩm như này Sao ăn ăn lại từ chối nhỉ Có ẩn khúc gì à Cô vừa nghĩ vừa đi vào nhà Ai bấm chuông sớm vậy Thanh Thanh? An An hỏi khi thấy cô ấy vào nhà. "Ui, giật cả mình, không có ai, là mình gọi ship đồ ăn." Vừa nói cô vừa bỏ đồ ăn ra bàn. "Của cậu này, ăn xong đã rồi đi làm nhé." An An nhìn Thanh Thanh cảm kích. "Còn cả trà giải rượu sao? Ui, cậu chu đáo thiệt sự đấy. Tối qua mình uống quá chén, giờ cũng không nhớ là về nhà thế nào luôn ấy. Lần sau mình sẽ đem đến lại. Cảm ơn cậu đã đưa mình về nhé." Thanh Thanh ngại ngùng không nói gì định mở miệng nhắc đến người hàng xóm tầng trên nhưng có lẽ chưa phải lúc nên cô nàng cũng im lặng ăn sáng nhanh để tiếp đi làm ăn sáng xong An Nhi vội vàng xuống sảnh bắt taxi đến công ty vừa đi bộ ra vị trí đỗ xe cô thấy một chiếc xe tiến đến cửa kính hạ xuống một thân tây trang bảnh bao với cặp kính râm sang chảnh ngoái đầu về phía cô An Nhi, em gọi taxi phải không đi cùng anh cho đỡ lãng phí tài nguyên quốc gia gần đây xăng dầu đang lên giá mà cô nhìn anh khẽ nhíu mày rồi quay mặt đi sáng sớm đã gặp oan gia mà anh ta đang vờ như chưa có chuyện gì tối qua hay sao ấy cô định dậm chân bước tiếp tiếng nói trong xe tiếp tục An Nhi, bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi anh không thể chạy theo taxi gọi tên em nhưng mà anh có thể đóng vai vợ chồng giận dỗi chặn xe lại cướp người đấy lưu manh cô tức giận anh còn có thể lưu manh hơn em biết tính anh mà Anh vờ dọa, ở đây không đỗ xe được lâu đâu Đằng nào thì cũng phải lên xe anh Đừng có làm anh dính vé phạt chứ Cô tức đến nghẹn cả ngào Xong hiểu tính anh Nếu mà không đạt được mục đích Anh sẽ không chịu dừng lại Nên mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, Quay sang anh hồn trách Gia Huy, anh và tôi sẽ không quay lại như xưa được nữa đâu Anh làm thế này liệu có ý nghĩa gì không Gia Huy đang lái xe nghiêng đầu sang nhìn cô một lúc rồi nói Làm gì mà có ai đoán trước được tương lai Anh cũng không biết Sau này chúng ta thế nào Nhưng mà hiện giờ anh muốn sống cho hiện tại Anh muốn đối xử tốt với em Vì vậy đừng từ chối anh Cô quay lại nhìn anh Gương mặt kiên định Sống mũi thẳng tắp Ánh nhìn không né tránh Người đàn ông này bao năm không gặp Vẫn nét tính cách khẳng khái đó Cô thở dài Thôi thì kệ anh Mình cứ cố gắng phần của mình là được rồi Đến gần công ty Cô nói anh dừng xe lại để cô đi bộ đến tòa nhà vì không muốn người khác trông thấy lại hiểu nhầm. Anh hiểu ý nên vui vẻ phối hợp dừng cách công ty một đoạn đường dài để cô xuống xe. Anh lái xe đi, vẫn nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô qua gương chiếu hậu rồi mỉm cười. Với cô gái này, không hiểu sao anh lấy đâu ra động lực mà mặt dày thật. Nhưng mà hôm nay cô ấy mệt, thật không nỡ để cô ấy chở mãi mới bắt được taxi. Đến công ty, trong suốt buổi sáng, Cả hai đều hăng say làm việc không để ý thời gian. Gần đây, GK đang nhận được nhiều đơn đặt hàng quốc tế, nên mọi người đều phải làm việc hết công suất. Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện Ngàn giảm yêu thương của tác giả Tràng Nguyễn trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành.